Chương 781, ở lại. Lý Tín cũng không có nói Vương Cảnh làm gì đó, chỉ là nói xa nói gần hỏi thôi doanh doanh đầy miệng. Thôi doanh doanh cũng không nghĩ nhiều, liền đơn giản lại đem Vương Cảnh lai lịch nói một lần. Mặc dù nàng không có nói thẳng Vương Cảnh theo đuổi rồi nàng rất lâu, nhưng là từ giọng nói của nàng cùng trong thần thái, Lý Tín cũng không khó suy đoán ra tới. Thôi doanh doanh hỏi Lý Tín tại sao nhắc lên Vương Cảnh, Lý Tín chỉ là cười đem lời để rẽ ra, không có nhiều nói. Thôi doanh doanh trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng là lại cuối cùng không có nhiều nghĩ. Chung quy Vương Cảnh tại trước mặt nàng luôn là lộ ra khiêm tốn lễ độ. Loại trừ có chút rồ mỡ, làm người ta không thích ngoài ra. Còn cho tới bây giờ không có biểu hiện qua khả năng thuê hung thủ giết người huynh hướng. Thôi doanh doanh như thế cũng không khả năng đoán được, ngày đó Lý Tín nói hắn bị đâm lại là thật, hơn nữa thuê mướn thích khách giết hắn người, chính là vương cảnh. Đậu Lương rất nhanh tám, đem trên người cá mặn vị quét một cái sạch, còn thay đổi một thân quần áo sạch, cả người đều cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Lý Tín gặp lại hắn lúc, hắn đã theo mới vừa dáng vẻ chật vật hoàn toàn bất động, quả thực giống như là biến thành người khác bình thường rất có như vậy mấy phần thiếu niên hào hiệp anh khí. Đây cũng là có người bộ dáng. Lý Tín hài lòng gật đầu. Đậu Lương cười một tiếng, chính muốn nói, cái bụng lại đột nhiên ực cô lô hai tiếng hắn cũng không cảm thấy lung túng, thản nhiên nhìn Lý Tín đạo, ta phụ trách bảo vệ Vương gia an toàn, Vương gia sẽ không không cho ta ăn cơm đi. Lý Tín cũng cảm thấy đậu lương người này cá tính có chút khả ái, cười lắc đầu một cái, để cho Vương quý mang đậu lương đi ăn cơm. Đầu tiên nói trước, ta không muốn ăn cá mặn, mới vừa rồi nghe thấy quá nhiều, hiện tại nghe thấy được liền muốn nói. Đậu lương đi theo Vương quý phía sau, dìu ra dìu dít nói, Vương quý lặng lẽ lืi mắt, đạo, chuyện còn rất nhiều. Lý Tín nhìn bóng lưng hai người, không nhịn được cảm thấy có chút không chân thật, không phải nói sát thủ đều rất lãnh cốt, rất ít nói sao? Như thế cái này kêu đậu lương không quá giống nhau. Radio sách điện tử vét vét vét. Năm mươi hai ít tờ ít cơm. Thôi thôi, cứ như vậy đi. Nhiều hộ vệ dù sao cũng hơn nhiều địch nhân tốt. Cứ như vậy, đậu lương tại sở vương phủ ở lại. Vương quý ngoài miệng cũng nói, trong ngày thường trung quy lại là đối với hắn ở lâu tưởng tượng, rất sợ hắn chỉ là che giấu tốt sau lưng còn đối với lý tín có cái gì bất lợi ý tưởng. Đậu lương đối với cái này hắn là phát rất ra, nhưng lại không để ý chút nào. Mỗi ngày đều tiếp theo lý tín ra ra vào vào, làm cho vương quý còn rất khẩn trương. Nói thật, khoảng cách gần như vậy bên trong lấy đậu lương thân thủ. Nếu như hắn thật đối với Lý Tín có sát tâm, liền Vương Quý cũng chưa chắc có năm chắc có thể giữ được vương gia, chỉ có thể bảo đảm 100% vì vương gia báo thủ cùng nhà xác mà thôi. Vương Quý thật không hiểu, tại sao Lý Tín là có thể như vậy thản nhiên mặc cho Đậu Lương theo ở bên cạnh hắn đây. Đương nhiên, trên thực tế không chỉ là hắn không hiểu, ngay cả Đậu Lương mình cũng không hiểu. Hắn vốn tưởng rằng Lý Tín biết sợ, sẽ phòng bị, sẽ cố ý ẩn nút hắn. Nhưng những chuyện này xưa nay chưa từng xảy ra qua. Lý Tín chỉ là đưa hắn trở thành trong phủ một cái thông thường nhất hộ vệ, tình cờ còn cười chào hỏi hắn. Có lúc Đậu Lương thậm chí sẽ nghi ngờ, mình đương thời ám sát đến cùng phải hay không lý Tín. Tại sao gia hỏa tựa hồ không có chút nào thủ dai? Như vậy vấn đề tới rồi, lý Tín thủ dai sao? Đương nhiên nhớ, người này lòng dạ hẹp hòi cực kỳ. Mười năm trước ai làm hắn mặt mắng hắn một câu hắn đều nhớ kỹ. Thế nhưng, cái này cũng điểm tình huống. Đậu Lương chỉ là một thích khách, hắn thiếu chút nữa chết sổ nợ này chỉ là nhớ tại này gia hỏa trên đầu có ý gì đây? Chính gọi là oan có đầu nợ có chủ, cuối cùng vẫn là được tìm vương cảnh tính sổ mới đúng. Chờ lão tử theo đột quyết trở lại. Lý tính thầm nghĩ như thế. Chương 782, lưu lại Một ngày trước khi lên đường, Lý Tín tìm tới Vương Quý, "Đạo, ngày mai ngươi cũng không cần theo ta đi rồi, ở nhà đi." Vương Quý sững sốt một chút, "Đạo, tại sao?" "Ta đây mấy ngày một mực ở cân nhắc cái vấn đề này, cuối cùng vẫn là cảm thấy ngươi nên ở lại Trường An." Lý Tín chậm rãi nói, "Kia Vương gia An Nguy làm sao bây giờ?" Vương Quý hỏi. "Lý Tín đạo, ta coi như sứ thần, có một đội cấm quân hộ vệ, chúng ta tự mình lại mang một ít, tính lại lên đậu lương, ta mạng nhỏ sẽ không có vấn đề quá lớn. Thần muốn có vấn đề gì mà nói, nhiều người một cái cũng không có tác dụng gì." Vương Quý hơi nheo mắt lại, hỏi vương gia cứ như vậy tín nhiệm đầu lương không tín nhiệm lý tín lắc đầu một cái đạo cho nên ta mới chịu đem hắn mang theo bên người đem ngươi ở nhà vương quý bình tĩnh mà đứng lấy mắt nhìn lý tín lý tín đạo hấu lan đã có thai trong nhà sự tình tự nhiên là không có khả năng mọi chuyện hỏi tới trên phương diện làm ăn sự tình có thôi doanh doanh lo liệu không cần quá mức lo âu nếu như hết thảy bình an vậy dĩ nhiên là như thế đều được nhưng nếu là trong nhà một khi có chút chắc trở ai có thể đứng ra chủ trì đại cuộc ai có thể điều động ám vệ chẳng lẽ để cho hấu lan ngẩng cao bụng bự chỉ huy ám vệ sao Nàng cũng sẽ không những chuyện này à? Vương Quý hít sâu một hơi, trầm rãi phun ra, vô pháp phản bác Lý Tín. Vương Cảnh muốn giết chết ta, không biết phía sau còn có thể có thủ đoạn gì. Nếu như chỉ là nhằm vào ta, vậy cũng không có vấn đề. Nhưng ta từ đầu đến cuối lo lắng bọn họ sẽ đối với Âu Lan bất lợi. Nếu Âu Lan thật đã xảy ra chuyện gì, ta sẽ hối hận cả đời, sống không bằng chết. Lý Tín ánh mắt sáng quắc mà nhìn Vương Quý, phảng phất muốn khiến hắn lý giải sự tình nghiêm trọng tính. Ta yêu cầu một cái có thể 100% trăm tín nhiệm người, giúp ta coi chừng Âu Lan, coi chừng ta sở vương phủ. Vương Quý làm sao có thể cự tuyệt như vậy một phần giản dị? Nhưng hắn vẫn là không nhịn được lo lắng Đậu Lương. Mặc dù khoảng thời gian này tới nay, Đậu Lương biểu hiện phi thường bình thường, nhưng dù sao vẫn là khiến hắn cảm thấy lo âu. Lý Tín biết rõ Vương Quý đang suy nghĩ gì, đưa tay vỗ vai hắn một cái, "Đạo, mấy ngày nay ta cũng thấy rõ rồi. Bất kể Đậu Lương mục tiêu là cái gì, ít nhất hắn cũng không muốn giết ta. Nếu không ta đã chết không dưới vài chục lần rồi. Cho nên, ngươi cứ yên tâm đi. Ta mang theo Đậu Lương người này đi, hẳn là không có chuyện gì. Nói không chừng, còn sẽ có niềm vui ngoài ý muốn đây." Nếu Vương gia nói như vậy, người lão nô kia sẽ không nói thêm cái gì. Cẩn Tuân Vương gia chi mệnh chính là Vương Quý Nghiêm thân thể, sống lưng giống như một nhánh cao ngất tiêu thường, ở nút đã lâu lăng liệt sát khí xông thẳng vật tiêu, cơ hậu ngưng động thực chất. Cứ việc này cỗ sát khí cũng không phải là hướng về phía Lý Tín đến, nhưng Lý Tín vẫn là không nhịn được cảm thấy hô hấp hơi chậm lại. Vương phủ có ta ở đây, nhất định không ra tai vạn. Mời Vương gia yên tâm. Vương Quý dừng lại trong chốc lát, "Đạo, Đậu Lương, Vương gia liền giao cho ngươi. Nếu như Vương gia ra cái gì sai lầm, tiểu tử ngươi coi như chạy trốn tới chân trời góc biển." Đậu Lương một mực tiểu ngồi tại cách đó không xa một nấc thang lên đảo lốt hai. Vương Quý sát khí quả thực khiến hắn sợ hết hồn, nhưng cuối cùng hắn vẫn cợt nhả nói: "Yên tâm, Vương gia nếu là ra cái gì sai lầm, ngươi coi như là đến chân trời góc biển cũng tìm không ra ta, bởi vì ta khẳng định cũng ra giống nhau sai lầm." Vương Quý hừ một tiếng, "Đạo, tốt nhất là như vậy." Nói xong, hắn lại hơi hơi cường lương thân thể, biến trở về rồi bộ kia tướng mạo xấu xí dáng vẻ, phảng phất vừa mới cái kia tuyệt thế sát thần với hắn không có chút quan hệ nào. Đậu Lương ngoài mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, phần này thu phóng tự nhiên sức, hắn không biết còn phải luyện bao lâu tài năng được. Chương 783: Xuất phát Như thế nào đi nữa mẹ nheo, cũng chỉ có xuất phát thời điểm. Lý Tín coi như suy dục đi đột quyết hiệp đảng quốc sự thánh chỉ rốt cục vẫn là xuống. Trần Đấu Lan như thế nào đi nữa nhẫn mãi, đến nơi này thiên vẫn còn có chút không nhịn được, nước mắt căn bản không ngừng được. Nàng một bên khóc vừa hướng Lý Tín nói xin lỗi dáng vẻ càng làm cho Lý Tín cảm thấy đau lòng. Vốn là sao, lão bà mang thai còn muốn đi xa, sự tình tiểu này nghe liền thật cặn bã nam thật không chịu trách nhiệm, hiện tại lão bà còn khóc giống như lệ nhân giống nhau, làm sao có thể không càng thêm đệ cho Lý Tín cảm thấy khó chịu. Tôi doanh doanh đỡ Trần Đấu Lan, vành mắt có chút thường hồng, nhưng không có nước mắt lăn xuống nàng biết rõ bây giờ không phải là chính mình khóc thời điểm nàng được chống nổi Lý Tín rốt cục vẫn là không nhịn được xuống ngựa đem Trần Âu Lan ôm vào trong ngực quả nhiên ấu Lan khóc càng thương tâm rồi trong nhà sự tình liền nhớ các ngươi Lý Tín nhìn Thôi Doanh Doanh cùng Vương Quý Đạo Ừm. Thôi Doanh Doanh gật gật đầu Vương Quý cũng khẽ vút cằm ngươi nhất định sớm chút trở về Trần Âu Lan tại Lý Tín trong ngực chậm rãi ngừng tiếng khóc ngẩng đầu lên đạo nhất định phải tại Bảo Bảo sinh ra trước trở lại được không Lý Tín cố nén ngược đau nhức trinh trọng gật đầu đạo được ta đáp ứng ngươi vậy ngươi đi thôi ta chờ ngươi trở lại Trần Âu Lan hít sâu một hơi, buông lỏng cầm lấy ly tín ống tay hấu tay. Lý Tín trong lòng rất khó chịu, nhưng là rõ ràng vào lúc này như thế nào đi nữa nhi nữ tỉnh trường cũng không có ý nghĩa, liền nhịn đau vung ra Âu Lan, xoay người trở lại bản thân lập tức. Ta đi. Lý Tín nói xong câu này, liền mang theo bọn hộ vệ đi, không dám nữa quay đầu liếc mắt nhìn. Liên bình thường không có tim không có phổi đậu lương và hôm nay bầu không khí xuống đều khó khăn được bảo trì rồi an tĩnh, lặng lặng cười ở bản thân lập tức, đi theo Lý Tín bên người. Phó sứ Đường Kiệm đã sớm mang theo hộ tổng sứ giả cấm quân đội ngũ tại ngoài thành trường an chờ Lý Tín rồi. Xin lỗi, xin lỗi, tới chế, để cho đường đại nhân chơi cười. Lý Tín vội vàng dụ ngựa tiến lên, cười nhận lỗi. Theo trong thành đi ra dọc theo con đường này, hắn đã dần dần thu thập xong tâm tình, biết rõ tiếp theo đứng đầu chuyện trọng yếu là vội vàng hoàn thành quốc sự. Đường Kiệm ngồi ở trên ngựa khoát khoát tay, đạo, lão phu cũng không chờ bao lâu, vương gia không cần quan tâm." Vừa nói, hắn lộ ra một cái lý giải nụ cười nói, "Lão phu năm đó lần đầu tiên đi ra ngoài tác ngoại thời điểm, cũng là như vậy." Vương gia không cần cảm thấy xấu hổ. Đa tạ đường đại nhân tha thứ. Lý Tín mặc dù thân là số du, nhưng trung quy tại bối phận lên thấp Đường Kiệm một ít, cho nên cũng không có ý định đắn đo gì đó thượng quan cái giá. Tốt nhất là hòa hòa khí khí mà hoàn thành nhiệm vụ liền có thể. Hiện nhiên Đường Kiệm cũng nghĩ như vậy, cho nên bầu không khí dị thường hài hòa. Đường Kiệm đạo, nghe nói Vương gia phu nhân đã có thai. Nói đến chuyện này, Lý Tín không nhịn được lộ ra nét mừng, cười ngây ngô nói, đúng vậy. Đường Kiệm dĩ nhiên là biết rõ Lý Thế Dân tại Lý Tín trong hôn lệ ương thuận kia kim khẩu ngọc nôn, không nhịn được cười nói, này mới một cái đây, chỉ tính không thua thiệt, không thể nói kiếm. Vương gia còn cần cố gắng nhiều hơn ai nhiều sinh mấy cái mập mạp tiểu tử mới không lãng phí bệ hạ ương thuận những thứ kia chỗ tốt. Lý Tín nghe vậy, bật cười. Nam nhân ở giữa Hưu tỉnh tới chính là kỳ quái như thế. Mấy cái mang chút nhan sắc đùa giỡn sau đó, Minh Minh không có như thế tiếp xúc qua, Lý Tín cùng Đường Kiệm liền bắt đầu vừa nói vừa cười, giống như lão Hưu rồi. Đậu Lương kỳ quái nhìn như vậy hình ảnh, không khỏi tại trong lòng thầm nghĩ, vương gia người này, ngược lại thật là kỳ quái, thật giống như với ai cũng có thể trò chuyện tới. Lý Tín cùng Đường Kiệm cũng không có trì hoãn quá lâu, rất nhanh liền thúc dục đội ngũ hành động. Vì vậy, hai người liền tại các cấm quân dưới sự hộ tống, hướng xuất quan phương hướng đi rồi. Trương 784, Đường Kiệm nhắc nhở Lý Tín coi như xúi rụng, Đoàn Đặc Phái Viên sứ giả hành trình chủ yếu từ hắn tới An bài. Xuất phát trước trận đấu Lan ngậm lấy nước mắt khiến hắn về sớm một chút hình ảnh sâu sắc ở trong lòng hắn, hắn đương nhiên không nhịn được nghĩ phải làm những gì, thường xuyên thúc giục đội ngũ đi được mau một chút, Này có thể khổ Đường Kiệm. Hắn là văn nhân xuất thân, thân thể và gân cốt vốn là không chịu nổi dày vò, thế nhưng hắn cũng không tiện nói gì, cũng không thể đứng ra nói chúng ta hành động tốc độ quá nhanh, vội vàng giảm bớt điểm chứ, luôn cảm thấy phảng phất lạnh nhạt chuyện công bình thường hơn nữa ra vẻ mình quá yếu. Phải biết, Lý Tín cũng coi là một văn thần, hắn liền không nói gì, mỗi ngày đều lặng lẽ chịu đựng. Mặc dù nói theo một ý nghĩa nào đó, nhanh hơn tốc độ tiến lên vốn chính là Lý Tín đưa ra, hắn coi như có cái gì khó chịu hoặc là thống khổ mới, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Tốc độ tiến lên nhanh, tự nhiên có thể sớm một chút đến nội quyết, cũng liền có thể sớm một chút hoàn thành sứ mệnh, trở lại Trường An. Lý Tín ý tưởng chính là đơn giản như vậy. Bất quá, tốc độ nhanh cũng sẽ mang đến vấn đề khác, thị như bởi vì tham hành mà rơi vào trước không thôn sau không tiệm tình trạng. Lý Tín tổng cộng phái 2 đội thám báo đi phía trước sau đi tìm hiểu, nhìn một chút này Hoàng Sơn Dã Linh đến cùng có hay không có cái gì thôn chấn loại hình chỗ ở, có thể để cho bọn họ phòng ngừa ngủ ngoài trời dã ngoại, nhưng mà hai đội thám báo sau khi trở về tuy nhiên cũng nói không có. Chu Vi 30 dặm liền người ở cũng không có. Lý Tín không khỏi bắt đầu có chút phiền lòng tức giận, luôn cảm thấy chuyện gì đều theo chính mình gây khó dễ. Nhưng hắn dù sao không phải là tiểu Hải tử, chỉ có thể đem tâm tình này giấu ở trong lòng, chuyển hướng đường kiếm đạo, "Xin lỗi, đường đại nhân, đều tại ta tham được rồi mới bước, vậy mà làm hại chúng ta những người này cũng phải ngủ ngoài trời hoang dã." Đường Kiệm khoát tay một cái, "Đạo, không sao. Lão phu tại đột quyết thời điểm ăn qua khổ so với cái này còn nhiều hơn." "Hoang Sơn giã linh tính là gì?" Đại hạ mạng tiếng trung bê đút vế đút vế đút. "Đại Mư trì A Púc." "Cơm." Lý Tín trong lòng nảy náy càng tăng lên. Dọc theo đường đi, Đường Kiệm đều đối với hắn hết sức bao dung. Một điểm này chỉ cần hắn không phải người ngu là có thể cảm thụ được. Đường Kiệm chỉnh sửa quần áo một chút, vỗ một cái Lý Tín bả vai, "Đạo, ta biết ngươi tại cuốn cổn gì đó." Lý Tín mím môi một cái, không có biện bạch, mà là nghiêm túc lại nói một lần, "Thật xin lỗi." Đường Kiệm lắc đầu một cái, "Đạo, Lão phu để ý không phải cái này. Đi nhanh một chút, không có nhiều thời gian gì đó, những thứ này đều không phải là trọng điểm, trọng yếu là bất kể ngươi có bao nhiêu nhìn nữ tình trường, ngươi bây giờ tốt nhất đều bắt bọn nó thu vừa thu lại đi. Cách ngôn nói tốt, dục tốc bất đạt, dục tốc thì bất đạt. Lý Tín nơi nào nghe vào những thứ này thuyết giáo, chỉ có thể cười khổ đối phó. Đường Kiệm thấy vậy, không thể không đem mà nói nói rõ hơn một ít, ngươi thật sự cho rằng sớm một chút đến đột quyết là có thể sớm một chút trở lại sao? Bất kể ngươi như thế nào đi nữa các bác, chúng ta này một đại đội người, tốc độ khẳng định không mau nổi, coi như thật để cho ngươi nói trước vài ngày như vậy công phu. Ngươi liền khẳng định như vậy đến đột quyết về sau, hết thảy đều sẽ rất thuận lợi, cho ngươi dùng thời gian nhanh nhất chạy về." Hắn cười một tiếng, "Đạo, lão phu không phải đang dạy dỗ ngươi, chỉ là đang nhắc nhở ngươi. Ngươi như vậy trả thái, đến đột quyết về sau, một khi gặp được gì đó ngoài ý liệu vấn đề, còn có thể giữ được tỉnh táo năng lực suy tính sao? Ngươi nhưng là lần này đi ra ngoài xối dục, lão phu chỉ là phụ tá. Bậy hạ đối với ngươi ký thác rồi niềm hy vọng, ngươi cũng đừng làm cho hắn thất vọng a." Lý Tín mấy ngày nay luôn cảm thấy trong lòng kìm nén một cỗ vô danh hỏa, nơi đó nơi đó đều không thoải mái. Cho tới giờ khắc này bị Đường Kiệm này nói một chút, mới phảng phất một chậu nước từ đầu tới xuống bình thường lạnh xuyên tim. Chương 785, khổ bên trong làm vui thôi, đi ra ngoài đối quyết, dùng hậu thế mà nói rằng, chính là ngoại giao sứ đoàn viếng thăm chính thức. Lý Tín coi như sứ đoàn trực tiếp người phụ trách tối cao, hắn phải làm nhất chính là trầm tĩnh, tùy thời chuẩn bị xong đối mặt đủ loại ngoài ý liệu tình trạng. Nhưng mà hắn mấy ngày qua biểu hiện nhưng không ngừng mà lệch lấy cái phương hướng này, thậm chí càng lúc càng xa. Đường Kiệm đối với cái này nhìn ở trong mắt, cho nên không thể không lên tiếng nhắc nhở một phen nếu như lấy Lý Tín bây giờ như vậy sao động tâm tình tiếp tục trở nên ác liệt đi xuống, chờ hắn đến đột quyết thấy đột lợi khả hạng thời điểm, sợ rằng đã tức sôi ruột theo thuốc nổ giống nhau một điểm liền rồi. đến lúc đó nếu như đàm phán sự tình chút nào không thuận lợi, hắn thật vô cùng có khả năng tại chỗ nổi giận, để cho sự tình hướng càng thêm khó mà thu thập phương hướng phát triển. loại này xung đột có thể hay không diễn biến thành một cái khác cuộc chiến tranh, cái này cũng không dễ nói, nhưng nó nhất định là mắt Trần có thể thấy mà đối với đi ra ngoài này hạng nhất nhiệm vụ vô cùng bất lợi. Lý Tín vốn là là người thông minh, đi qua đường kiệm một chút như vậy. Lập tức liền thanh tỉnh lại, ý thức được chính mình hai ngày này thật có điểm MP sợ run. Mặc dù hắn trên miệng biết rõ phải lấy quốc sự làm trọng, nhưng hắn trong lòng nơi nào đã từng cân nhắc qua một chút quốc sự. Xuất phát đã có gần 10 ngày, hắn liền một điểm hiệp ước sự tình cũng không có cân nhắc qua, một lòng muốn chỉ là đột quyết tại sao còn không đến. Cũng như vậy đơn độc đến như ngu xuẩn ý tưởng đến đột quyết, có khả năng ứng đối tự nhiên sao? Có thể dùng tốc độ nhanh nhất đem sự tình giải quyết sao? Lý Tín Quân cũng không phải là người ngu, đi qua đường kiệm một nhắc nhở như vậy, chính mình liền suy nghĩ minh bạch các nơi cấp sương, này mới vui lòng phục tùng mà đứng thẳng người, không người được rồi một cái to lễ. Vãn Bối đa tạ đường bán dạy bảo rồi." Lý Tín nghiêm túc nói. "Đường Kiệm sờ một cái chính mình trong râu, cười nói, "Trẻ con là dễ dạy." Mới nhạc văn tiểu thuyết vế đút vế đút vế đút. Lờ vế đút tởị tờ. Nét. Lý Tín lời này cũng không có dùng bất kỳ quan diện lên cân hô, dùng tất cả đều là lúc không có ai trưởng bối cùng Vãn Bối ở giữa sư vị. Nay biểu thị hắn biết rõ Đường Kiệm mới vừa rồi là xuất phát từ chân tâm chỉ điểm, hơn nữa hắn cũng là phát ra từ thật lòng mà cảm tạ. "Lớn tuổi liên thích giống như ngươi vậy một điểm liền rõ ràng tiểu bối. Xem ra, chuyến này ta có thể nghỉ ngơi cho khỏe rồi." Đường Kiệm cười đi tới dưới một cây đi. Lý Tín cũng lộ ra nụ cười, theo ở phía sau cười nói, kia đường bá bá coi như suy nghĩ nhiều. Ta đây lại là lần đầu tiên đi ra ngoài đột quyết, rất nhiều chi tiết sự tình đều không rõ ràng, đến lúc đó còn muốn phiền ngươi chỉ điểm nhiều hơn mới là a. Hai người dưới tảng cây ngồi lấy nói chuyện, thân vệ đã sớm tại bên cạnh hai người nổi lên một đống lửa. Bây giờ đã bắt đầu mùa đông, ngủ ngoài trời giã ngoại thật là lạnh, không có một đống lửa thật không được. Đây cũng là Lý Tín cảm thấy hái nấy trọng yếu nguyên nhân. Nếu như dựa theo kế hoạch đã định mà nói, bọn họ vào lúc này hẳn là ở cái trước dịch quán ấm áp trong căn phòng, mà không phải như vậy tại dã ngoại dựa vào đống lửa sưởi ấm. Đường Kiệm nhìn thấu Lý Tín tâm tư, cố ý cười nói, lão phu rất nhiều năm không có vượt qua như vậy có giã thú ban đêm. Năm đó tiếp theo bệ hạ đánh giặc thời điểm, so với cái này còn gian khổ đây. Nhắc tới, ngươi mang rượu tới rồi chưa? Lý Tín phục hồi lại tinh thần, vội vàng trả lời, mang theo mang theo. Đi ra ngoài đột quyết tổng yếu mang một ít lễ vật chứ. Coi như không tiện thể nhắn, cũng phải mang chút ít chính mình trên đường ăn uống dùng, nhị ba đầu là không thiếu được. Mặc dù rượu cũng không phải là thật có thể ấm người, thế nhưng uống như vậy một hai ngụm, nhưng là dễ dàng cảm thấy ấm áp dễ chịu, thoải mái. Đường Kiệm cười nói, còn không mau lấy tới lại để cho phía dưới đi săn hắn một hai con con hoang tiểu lộc gì đó, hôm nay chúng ta tiểu làm đông vui rồi. Chương 786, theo rừng cùng tiểu lộc, đường kiệm quả nhiên là nhạc tiên tấp phong. Lý Tín mặc dù cười khổ không thôi, bất quá nhưng trong lòng cũng là kính phục. Tốt tại nơi đây mặc dù là hoang sơn dã lĩnh, y hai lui tới, nhưng có lẽ cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hai bên rừng hoàng tử bên trong vẫn còn có rất nhiều món ăn dân dã. Lý Tín phái hai đội cấm quân đi săn thú, để cho bọn họ tranh tài người nào bắt con ngồi nhiều, nhiều bên kia tối hôm nay liền có thể phá lệ uống rượu, không cần chúc đêm. Lời vừa nói ra, các cấm quân đều hoan hô lên chênh nhau ghi danh phải đi thêm vào săn thú đội ngũ ở trong cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể dựa vào cấm quân trưởng quan chính mình đi chọn lựa dựa theo cấm quân quy củ dọc theo con đường này là tuyệt đối không thể uống rượu gì trừ phi là đến đột quyết bên kia mới có thể hơi buông lòng một chút nhìn hai đội cấm quân hớn hở vui mừng xuất phát đường kiệm không nhịn được nhìn lý tín lên mắt đơn giản một hồi tiểu đấu thi đấu nhỏ nhạt không đáng kể một điểm nhỏ khen thưởng là có thể chọn vẹn điều động bộ hạ tích cực tính đây cũng không phải là một món đơn giản sự tình càng là đáng quý là lý tín nói lên như vậy phương án căn bản là không có đi qua suy tư Phản phất là theo bản năng làm ra tội có lợi cho kết quả phán đoán. Loại này thiên phú là vô cùng khó được, tuyệt đại đa số người cũng phải tại triều đình lên lăn lê bộ trưởng nhiều năm, mới từ từ lục lọi ra như vậy loáng thoáng con đường. Tước chừng qua hơn một canh giờ, liền có một đội cấm quân mang theo con ngồi trở lại. Đó là một đầu heo rừng, hiển nhiên đã chết, dùng trường ngâu từ đầu xuyên qua đuôi, hai cái nam giới gánh thở hổng. Nói ít cũng có cái nặng 300 cân. Lý Tín cùng Đường Kiệm nhìn đến không ngừng cười. đã sớm nghe nói sở vương điện hạ am hiểu bảo đình chi nghệ, không biết hôm nay ta. Đường Kiệm nhìn Lý Tín một cái nói. Lý Tín cười nói, Đường bá không cần ám chỉ ta. Hôm nay bảo quản cho ngươi nếm thử một chút tay người ta. Đi, giúp ta đi trên xe cầm một hương liệu. Hắn theo bản năng lấy túi đụng một cái bên cạnh đậu lương. Bút thú các vét vét vét vét. ồ, cơm. Đậu lương nhún nhúi vai, phi thường thuận theo liền đi tới bên cạnh xe đem một túi hương liệu lật đi ra. Tựa hồ không chút nào nhớ kỹ chính mình mấy ngày trước còn là một tiêu căng khó thuần thích khách tới. Nhân tiện nhất lên, mặc dù ngay ngắn một cái túi hương liệu nghe thật nhiều, nhưng này trung quỹ cũng là ngay ngắn một cái con heo, vẫn là chưa trải qua thiến heo rừng, xử lý lên không dễ dàng, yêu cầu rất nhiều hương liệu để che giấu bản thân nó mùi tanh. Lý Tín chính chỉ huy quân sĩ đem heo rừng tách rời, trừ nội tạng, cắt thành thích hợp khối lúc, Một cái khác đội cấm quân cũng quay về rồi, mang là một đầu tiểu lộc, nhìn dáng dấp ngược lại tươi non mỹ vị. Hai đội cấm quân vừa thấy mặt lẫn nhau cười bắt đầu khen ngợi đối với phương vật khí, ngược lại không có bao nhiêu mùi thuốc súng. Dù sao cũng là hai cái rượu mà thôi, không đến nỗi để cho những thứ này thường xuyên chung một chỗ bọn quân sĩ tổn thương hòa khí. Mặc dù nói tiểu lộc thịt hiện nhiên càng tươi non, hơn nữa mùi thanh cũng càng thiếu ăn ngon hơn, thế nhưng dựa theo trong quân doanh đánh giá tiêu chuẩn, heo rừng không nghi ngờ chút nào là càng hơn một bậc con ngồi, chính gọi là một heo hai gấu tam lá hổ nơi này heo nói chính là heo rừng, có khả năng đồng phục heo rừng, kia mới biểu dương nam tử anh dũng. cho nên hôm nay cái này uống rượu vị trí cũng liền một cách tự nhiên thuộc về săn trở về heo rừng một đội kia. cho tới Lý Tín cùng Đường Kiệm sao? Hắc hắc, đó là đặc quyền giai tầng, uống hai miệng rượu tính là gì? đi tới rồi lột quyết, đột lợi khả hắn còn phải xin bọn họ lương uống rượu đây. nơi chú quân chính khí thế ngất trời mà chuẩn bị lấy cơm tối, đậu lương lại đột nhiên ngẩng đầu hướng một cái hướng khác nhìn một cái, sau đó rất tùy ý mà chuyển hướng Lý Tín đạo, ta đi tản cái đi tiểu. Lý Tín không lo nổi hắn, tùy ý quát tay một cái, đạo. Nhớ kỹ vội vàng trở lại. Đậu Lương gật gật đầu, chậm rãi hướng cách đó không xa một cái góc tối đi tới. Chương 787, trong bóng tối thổi tên. Hoàng Sơn Gia Lĩnh, khắp nơi đều là đen tối rừng hoang tử. Liền đứng im bất động cây tiếng ảnh, đều lộ ra một cô vi diệu khí tức quỷ dị. Chỉ có tại loại không khí này xuống, có lẽ mới dễ dàng hơn rõ ràng tại sao Hỏa Sùng Bãi là người nguyên thủy nhất sùng bãi một trong. Cái này phương viên 230 dặm ra sơn, chỉ có lý tín đám người chú đóng cối đó, sáng làm người ta say mê ấm áp ánh lửa, mơ hồ còn di tán ăn thịt mùi thơm, làm người ta con sâu thèm ăn đại động. Đậu lương quay đầu nhìn liếc mắt nơi Chu Quân, lẩm bẩm nói: Phải nhanh lên một chút giải quyết, nếu không không được chia thì. Á ảnh nằm chung một chỗ lạnh như băng trên tảng đá lớn, hai bên cao cao kiểu gỗ không chút nào keo kiệt mà bọt ra bọn họ bóng dáng, vừa vặn đem Á ảnh che ở bóng dáng phía dưới. Chỉ có theo đặc biệt vừa vặn góc độ nhìn tới, mới có thể vừa vặn chống lại Á ảnh cặp kia tinh lượng con người, từ đó phát hiện Á ảnh tồn tại. Nếu không mà nói, tuyệt đối không thể phát hiện góc này có gì thường gì. Mặc dù trong lỗ mũi không ngừng chui vào cách đó không xa cái tiên nơi Chu Quân truyền tới mùi thơm, thế nhưng Á ảnh đói bụng thân thể lại không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Hoàn Mỹ thao túng thân thể của mình, đây là một cái đỉnh cấp thích khách lớp phải học. Nếu như không có như vậy công phu, vạn nhất đang ngủ đông thời điểm đánh tới nước đến, không nói nhiệm vụ có thể hay không hoàn thành đi, chính ngươi còn có sống hay không rồi hả? Nước miếng cơ hồ dừng lại bài tiết, đường ruột cũng giống như đỉnh chỉ nhúc đích, càng đừng nhắc tới phát ra bất kỳ một chút xíu nhỏ nhẹ âm thanh, hô hấp giảm bớt đến mức tận cùng như có như không. Á ảnh động tác nhẹ nhàng chậm chạp đến cơ hồ không nhìn thấy, hắn móc ra một nhánh thổi tên, đem thổi miệng bỏ vào bên mép. Đang ở hắn phòng lên vai hàm muốn thổi thời điểm, một chỉ không biết từ nơi này đưa tay ra lại đột nhiên đưa hắn đầu đè ở trên đá. Lực đạo vừa lúc, không chút nào khiến hắn bị thương, nhưng cũng không có cho hắn bất kỳ ngẩng đầu lên cơ hội. Á ảnh không chút nào dễ rũa, liền tim đập cũng không có nhanh hơn. Hắn không biết là người nào chế phục chính mình, nhưng hiển nhiên, đối phương nếu có thể như vậy lặng yên không một tiếng động tới đồng phục hắn, thực lực khẳng định xa ở trên hắn, vậy hắn dễ rũa thế nào đi nữa cũng không hề dùng chứ. Không có khả năng chạy mất, ngược lại sẽ đưa tới càng nhiều chú ý, tỉ như xa xa trong doanh trại kia một nhóm lớn người. Cho nên, còn không bằng đàng hoàng đứng động, trước nghe một chút đối phương phải làm gì lại nói. Đậu Lương dùng trống không tay trái cầm đi á ảnh thổi tên, nhẹ giọng cười nói, "Nhiên đại gì?" vẫn còn dùng như vậy có ý tứ tên đầu người tên là gì ảnh a ảnh đàng hoàng trả lời nghe không giống như là cái tên ngược lại giống như danh hiệu đậu lương nói a ảnh đạo ta không có tên chỉ có danh hiệu đậu lương từ chối cho ý kiến đột nhiên nghĩ tới gì đó giống như nói hả đúng rồi ảnh ngươi không phải là xếp hạng thứ hai cái kia chứ bình thường sát thủ cũng không quá để ý xếp hạng gì đó chỉ cần xếp hạng không phải kém đến nỗi không tiếp được chỉ riêng được đậu lương thường xuyên hùng cứ bảng danh sách số một vậy thì càng không thèm để ý hắn sẽ nhớ kỹ hạng như tên đều là bởi vì hồi trên người trung gian cùng hắn giao thiệp lúc thuận miệng nhắc lên quan hệ. A ảnh vô pháp gật đầu, chỉ có thể buồn bực khó chịu nói, "Ừ." Đậu Lương không khỏi hơi xúc động, "Giống như ngươi vậy tiểu hải tử, hẳn là đang học trong nội đường đọc sách, như thế học người ta làm loại này thủ đoạn. Ta hỏi ngươi, ngươi hôm nay mục tiêu là người nào? Là bên kia cái kia đang nướng heo đầu bếp sao?" Tốt tại Lý Tín Lỗ hai không tốt lắm dùng, nếu không vào lúc này hẳn là âm thầm nhớ kỹ ở trong lòng, cấu trừ Đậu Lương hai khối sườn lợn rắn rồi. Chương 788, đi tiểu một chút tại sao lâu như vậy? Hắn là Sở Vương. A ảnh nghiêm trang trả lời, Đậu Lương bật cười, "Muốn ngươi nói, ta biết hắn là Sở Vương, nhưng hắn bây giờ đang ở giúp người khác heo quay thịt, hắn chính là một đồ bếp. Á Ảnh trầm mặc, hắn không biết Đậu Lương tại sao phải tại về điểm này phản bác hắn, cũng không cảm thấy Sở Vương đang nướng thịt heo thì đồng nghĩa với Sở Vương là đồ bếp. Dù sao ngươi mục tiêu chính là tên kia chứ? Đậu Lương lại hỏi một lần, để cầu xác nhận. Á Ảnh đạo, ừ. Ai cho ngươi tới?" Đậu Lương hỏi, "Ngươi biết thân phận người thuê sao?" A Ảnh lắc đầu một cái, "Đạo, người trung gian để cho ta tới, ta đã tới rồi." Đậu Lương trừng mắt nhìn Trong bóng tối hắn phản chiếu con ngươi giống như là hai quả sao. Ngươi thật đúng là một thuần túy sát thủ. Đưa tiền làm việc, không có chút nào suy nghĩ nhiều a. Hắn lắc đầu một cái, cũng không biết có phải hay không là đang khen a ảnh. A ảnh không trả lời. Ngươi đi đi. Đậu Lương buông lỏng tay mình, để cho a ảnh lấy được tự do lần nữa. A ảnh chậm rãi ngồi dậy. Hắn đã ý thức được, bên người cái này chẳng biết tại sao người tuổi trẻ mặc dù hoàn toàn có lặng yên không một tiếng động đem hắn giết chết năng lực, nhưng lại hoàn toàn không có ý định này. Ngươi là người kia hộ vệ? A ảnh hỏi. Trước mắt mà nói mà nói, là như vậy. Đậu Lương gật gật đầu. A Ảnh lắc đầu một cái, "Đạo, ta đây không giết được hắn rồi." Đậu Lương không biết nói cái gì, cười cười nói, "Ừ. Buốt hạ văn học vế nút vế nút vế nút. Bờ ít vế nút ít." "Có. Thiên hạ thích khách số một canh giữ ở Sở Vương bên người bảo vệ hắn an toàn. Không dám nói Sở Vương từ đây vô tư, ít nhất muốn thông qua ám sát phương thức tổn thương Sở Vương gia hỏa, có thể không cần làm loại này không thiết trực động. Ngươi là hắn hộ vệ, tại sao phải bỏ qua cho ta?" A Ảnh kỳ quái hỏi, "Ngươi không sợ ta lại tìm cơ hội giết hắn sao?" "Ngươi có thể thử một chút." Đậu Lương cười nói, "Ta không giết ngươi chỉ là bởi vì không ngươi cho ta trả tiền mà thôi." Thế nhưng nếu như ngươi lại làm loại này động tác nhỏ, gia tăng ta lượng công việc mà nói, ta có thể sẽ bởi vì không thích phiền toái mà ra tay đem ngươi giết. Ngươi cũng là thích khách sao? Á Ảnh đột nhiên ý thức được gì đó. Đầu Lương toé miệng cười rất rực rỡ, "Ta gọi Đầu Lương." Á Ảnh ngay vậy, trợn to hai mắt, "Là ngươi?" Đầu Lương gật gật đầu, "Không sai, chính là ta." "Tại sao? Ngươi biết trở thành Sở Vương hộ vệ? Ngươi không phải đâm giết hắn thất bại sao?" Á Ảnh kỳ quái hỏi. Đầu Lương lười giải thích, khoắt tay một cái, "Đạo, tiểu thí hải, nói ngươi cũng không hiểu, cút nhanh lên đi." trực tiếp trở về trường an đi tìm người trung gian liền nói sở vương bên này ta bảo định rồi không cần lại phái người tới cũng không cần lại tiếp ám sát sở vương danh sách nếu không tới một lao tử giết một cái dù sao đều là một đám phế vật rồi bỏ a ảnh sừng sốt phút chốc cuối cùng gật gật đầu đáp ứng nhìn a ảnh nhảy xuống tảng đá thật nhanh biến mất ở trong bóng tối đậu lương sờ một cái bụng mình cũng tiếp theo nhảy xuống hòn đá lẩm bẩm nói còn có như vậy điểm muốn đi tiểu rồi một lát sau đậu lương trở lại nơi trú quân lý tín kỳ quái hỏi ngươi đi tiểu ngâm cũng lớn quá rồi đó tản ngâm đi tiểu lâu như vậy ta hơi kém nghĩ đến ngươi bị chó sói tha đi rồi Chuẩn bị phái người đi lục soát cứu ngươi đây." Đậu Lương hai tay mở ra, vô tội nhún vai một cái, cũng không có giải thích gì đó. Lý Tín lắc đầu một cái, đem một tảng lớn nướng đến thơm nước thịt heo ném cho hắn, "Đạo, được rồi được rồi, may mắn ta cho ngươi giữ lại một khối, mau ăn đi." Đậu Lương cười nhận lấy, ăn muốn nghiến. Chương 789, không tiếc được, không nhận. A ảnh vốn tưởng rằng đây là một đơn làm ăn tốt, nhưng không nghĩ đến làm ăn này sẽ khó làm như vậy. Làm một vẫn muốn trở thành đầu bài thích khách thiếu niên, hắn biết rõ Đậu Lương toàn bộ chiến tích, cũng biết rõ mình cùng hắn chênh lệch. Cho nên, làm Đậu Lương để cho hắn buông tha thời điểm. Hắn không chút do dự liền buông tha rồi. Hắn đem đậu lương nói chuyện đầu đôi hướng người trung gian thuật lại một lần. Phụ trách hắn người trung gian gật gật đầu, có chút bất đắc dĩ thở dài. Đậu lương là đã ra tên tính kỳ quái, lại khó khăn làm, làm ra chuyện như vậy, tựa hồ cũng không kỳ quái. Bất quá không có vấn đề, giết hai không phải kiếm tiền đây. Thật tốt phục vụ đám sát thủ này, đàn ông cao hứng, bọn họ những ký sinh trùng này bình thường người trung gian mới có đường sống. Loại này làm người nào làm ăn không làm người nào làm ăn chuyện nhỏ. Theo các đại gia tâm ý đi. Đậu lương nói không cho lại phái người giết lý tín, vậy thì không giết làm thật vất vả lại đưa đi 20 lượng hoàng kim bị lui trở về trước mặt mình lúc, thôi nhất thụ đều nhanh điên rồi. Người đây là ý gì?" hỏi hắn. "Người trung gian đạo, chính là ý này. Ám sát Sở Vương nhiệm vụ chúng ta không tiếp được rồi. Nếu như các hạ có cái khác muốn ám sát người, chúng ta ngược lại là có thể thương lượng. Thấy rằng trước mặt này hai lần nhiệm vụ thất bại cho ngài mang đến không vui, chúng ta có thể phá lệ là ngài lần kế nhiệm vụ bất 10%." "Đùa gì thế? Ta muốn giết người khác làm gì? Ta liền muốn giết Sở Vương." Thôi nhất thụ cả giận nói. "Người trung gian bất đắc dĩ nói, đó cũng không có biện pháp. Mặc dù ta cũng muốn kiếm khoản tiền này, Nhưng là bây giờ xem ra là không kiếm được rồi. Các ngươi đến cùng là thế nào làm ăn? Nói là thích khách số 1, kỳ kèo sắp 2 tháng, còn tưởng rằng thật có thực lực gì đây, kết quả không vẫn là thất bại. Sau đó lại mời các ngươi đệ nhị thích khách, này trở về ngược lại động tác nhanh, 10 ngày sẽ hành động rồi, thế nhưng kết quả thế nào? Liên này. Thôi nhất thụ châm trọng đạo. Người trung gian vô pháp phản bác, không thể làm gì khác hơn nói, này trở về tình huống tương đối là thủ. Đến cùng có cái gì là thủ? Thôi nhất thụ tức giận hỏi. Lần đầu tiên phái đi đậu lường, hiện tại đã bưng lợi muốn bảo đảm sở vô rồi. Người trung gian thản thản nói, ngoại trừ chính hắn ngoài ra Trên đời này hắn không có người có thể ám sát được Sở Vương rồi. Nếu như các hạ thật như vậy muốn Sở Vương chết mà nói, ta đề nghị các ngươi muốn muốn dùng biện pháp khác. Đến đây là hết lời, tiểu liền cáo tử. Nói xong, hắn đứng dậy đi ra nhà gian. Thôi nhất thụ tính tọa tại chỗ ngồi, nhớ lại ngày đó đầu Lương tự mình thấy hắn lúc chuyển lời. Hắn nuốt nước miếng một cái, phản phất hai vạ đến nơi bình thường mà đứng dậy, nhanh chóng vọt ra căn phòng, trong miệng lẩm bẩm, hỏng rồi hỏng rồi. Hắn vớ ngựa mình, đi tới vương gia ngoài biệt viện. Giữ cửa lão bộc đều nhận ra hắn, thấy hắn thần sắc cuồng cuồng, không dám chút nào ngăn trở liền thả hắn đi vào. Cảnh ca, cảnh ca không xong. Thôi Nhất Thụ vừa kêu vừa đi vào trong sân. Vương Cảnh vốn là chính làm bộ tại tối hoa, nghe được không tốt hai chữ, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Đạo, thế nào? lại thất bại. Thôi Nhất Thụ đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Đạo, không chỉ là thất bại. Vương Cảnh hơi meo mắt lại. Lý Tín rất có thể biết là chúng ta muốn động thủ với hắn rồi. Thôi Nhất Thụ nói thật nhanh, chúng ta hồi trên phái qua cái kêu kêu đầu lương thích khách, hiện tại không biết rõ làm sao. Thành Lý Tín hộ vệ. Người này hiện tại bung lời muốn bảo đảm Lý Tín mệnh, chúng liền giới bên kia đều thầm chấp nhận, nói không hề tiếp ám sát Lý Tín đơn rồi. Chương 790, không thể để cho hắn trở lại gì đó vương cảnh người cũng choáng váng hắn như thế cũng không nghĩ ra sự tình lại có như vậy mà huyễn triển hai phái qua ám sát lý tín thích khách không chỉ có thất bại hoàn thành rồi lý tín hộ vệ ngươi không có lại theo người trung gian kia nói một chút sao chúng ta có thể lại thêm tiền vương cảnh đạo thôi nhất thụ đạo không dùng người trung gian thái độ rất kiên quyết rồi nói cái gì cũng không tiếp vương cảnh đột nhiên cảm giác một cỗ to lớn nguy hiểm bao vây chính mình vốn là hắn là cái kia ẩn nút ở trong bóng tối rắn độc vẫn muốn tìm cơ hội cắn một cái lý tín Hắn ưu thế lớn nhất chính là ẩn thân tại mắt thường không thể nhận ra cho ở Lý Tín cho dù là cảm giác được nguy hiểm, vậy cũng không có cách nào trả thù. Nhưng là bây giờ bất đồng, đầu lương đầu hàng được rồi, Lý Tín sẽ đối với Vương Cảnh động tác không hề phát hiện sao? Không có khả năng, hắn sở dĩ không có lập tức đối với Vương Cảnh động thủ, chỉ là bởi vì hắn sau khi rời đi, sở Vương phụ không có cách nào ứng đối Vương gia trả thù mà thôi. Thế nhưng tình huống này chỉ là tạm thời, hắn sớm muộn cũng có một ngày sẽ theo đột quyết trở lại, đến lúc đó, hắn sẽ như thế đối với Vương Cảnh, vẫn là giống như trước như vậy giả bộ câm nhất sao? Vậy hắn vẫn là cái kia sở vương sao. Trong hoàng hốt, vương cảnh tựa hồ thấy được một cái dấu ở trong vỏ đao, nhất thời cổ trận lạnh Không được. Không thể để cho Lý Tín thuận lợi như vậy mà trở lại. Hắn phải chết ở trên đường. Hắn theo bản năng lên tiếng nói. Hắn biết rõ, chỉ cần Lý Tín trở lại trường an, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà đem chính mình giết chết. Muốn sống, hắn phải nghĩ biện pháp đem Lý Tín ở lại đốt quyết, tốt nhất là vinh viễn ở lại đốt quyết. Thôi nhất thụ cười khổ. Hắn cũng không biết mình sẽ hôn thành như vậy. Vốn là cho là theo thôi doanh doanh trong tay nhận lấy những gia tộc kia làm ăn về sau, hắn ở trong gia tộc địa vị có thể để cao, nhưng sự tình phát triển cũng không phải thuận lợi như vậy. Theo hắn tiếp lấy lá trà làm ăn bắt đầu, Sở Vương phủ bên kia liền ngưng rồi hợp tác, vẫn còn nông dân trổng trẻ bên kia tỏ ra hắn tồi tệ hành động, mặc dù không khỏi không thừa nhận, Sở Vương phủ người phi thường tôn trọng sự thật, không chút nào thêm mắm thêm muối. Có lẽ đây cũng là bởi vì hắn hành động dù là không có thêm mắm thêm muối, nghe cũng đủ khiến người tức giận đi. Nông dân trổng trẻ muôn không chịu bán lá trà cho tôi nhất tụ, hắn cũng không có biện pháp đem làm ăn làm tiếp thật vất vả từ tỉ tỉ cầm trong tay đến những thứ này làm ăn nắm quyền trong tay hắn làm sao có thể nhanh như vậy liền lộ khi đây vậy tương lai trong gia tộc còn thế nào nhất nội đầu tới vì vậy hắn không thể làm gì khác hơn là muốn vương cảnh nhờ giúp đỡ vương cảnh nhiệt tình trợ giúp hắn giúp hắn đem lá trà làm ăn cải tử hồi sinh thôi nhất thụ thật cao hứng thế nhưng này cao hứng cũng không có kéo dài quá lâu bởi vì hắn rất nhanh thì phát hiện chính mình mất đi đối với lá trà làm ăn không chế thủ hạ mấy cái trà trang vị then chốt lên đều bị vương cảnh đặt vào thân tín nếu như thôi nhất thụ dám can đảm theo vương cảnh đối kháng Như vậy những người thần tín này dễ như trở bàn tay là có thể để cho lá trà làm ăn hoàn toàn tê liệt. Nếu như Thôi Nhất Thụ còn muốn trong gia tộc ở lại, không muốn bị gia pháp xử trí mà nói, như vậy hắn thì không khỏi không nghe lệnh của Vương Cảnh, cầu nguyện Vương Cảnh không nên thương tổn lá trà làm ăn. Suy nghĩ một chút cũng phải thật đáng thương. Lúc trước tại Thôi doanh doanh thủ hạ lúc, Thôi Nhất Thụ tốt xấu vẫn là áo cơm vô ưu đại thiếu gia. Bây giờ đem Thôi doanh doanh chen chúc sau khi đi, hắn trực tiếp biến thành Vương Cảnh tùy tùng, hết thảy Vương Cảnh không thích hợp ra mặt sự tình, hiện tại cũng từ hắn lại ra mặt. Đây chính là ta môn à. Thôi Nhất Thụ không nhịn được hỏi mình. Đáng tiếc đã không có đường quay về rồi, thôi doanh doanh đã không về được thôi ra rồi, đậu lương phải bảo vệ lý tín, chúng ta còn thế nào giết được hắn à? Thôi nhất thụ bất đắc dĩ nói, hắn cần phải giúp vương cảnh cùng nhau bày mưu tính kế. chương 791, khuyết đặc cần, vương cảnh xoa xoa tay, nghiêm túc suy nghĩ, người trung gian bên kia đã minh xác nói không nhận ám sát lý tín nhiệm vụ, hơn nữa có đậu lương che chở lý tín, ám sát con đường này nhất định là đi không thông rồi. như vậy còn có biện pháp gì có thể để cho lý tín chết đây? nếu có thể rất xuống một đạo thiên lôi trực tiếp đem người này đánh chết tốt biết bao nhiêu a? cứ việc biết giỏi ông trời già sẽ không đáp lại như vậy khẩn cầu nhưng vương cảnh vẫn là không nhịn được nghĩ như vậy thôi nhất thụ thấy vương cảnh không nói gì không nhịn được thúc giục cảnh ca chúng ta đến cùng nên làm cái gì à ồn ào gì thế không thấy ta đã đang nghĩ biện pháp rồi sao vương cảnh tức giận quát lên thôi nhất thụ ăn quả đắng không dám nữa nói chuyện dù đầu một cái liền lùi về phía sau một bước đứng lại vương cảnh thong thả tới lui nửa ngày bước cuối cùng cuối cùng đứng lại đạo ta có biện pháp việc này không nên chậm trễ chúng ta tối nay sẽ lên đường gì đó đi chỗ nào thôi nhất thụ mê mang hỏi đi được quyết Vương Cảnh Đạo. À, Thôi Nhất thụ trận to hai mắt, ngoài ý muốn đáp một tiếng. Hôm sau, một đội khinh kỵ ra thành Trường An, ra Bác chạy thẳng tới Đột Quyết mà đi. Tất cả mọi người đều ra roi thúc ngựa, đi cả ngày lẫn đêm, tiêu xài 12 ngày thời gian, cuối cùng chạy tới Lạc Quyết. Đi qua này 12 ngày dầm mưa dãi nắng, Thôi Nhất thụ đã theo ra miệng thịt mềm công tử nhà giàu biến thành ra dày thịt béo xuất sắc người cưỡi ngựa, nguyên bản trắng ngần khuôn mặt trở nên ngăm đen mà đỏ lên. Hiện tại dù là nói hắn là lão nông, cũng sẽ không có người không tin. Vương Cảnh tình trạng cũng không có tốt hơn chỗ nào đỏ thâm đỏ thâm trên mặt suýt lấy một đôi tràn đầy sát ý ánh mắt có mấy phần điên cuồng ý cảnh ca chúng ta cướp tại lý tín trước chạy tới đột quyết đi tới đấy muốn làm gì thôi nhất thụ hỏi vương cảnh cười lạnh một tiếng đạo đương nhiên là vì giết chết lý tín thôi nhất thụ bất đắc dĩ cười khổ một tiếng hắn đương nhiên cũng biết vương cảnh sẽ như vậy không chối từ vất vả mà chạy tới đột quyết lý do chỉ có một cái đó chính là giết chết lý tín thế nhưng hắn trên thực tế muốn hỏi là rốt cuộc muốn thế nào giết chẳng lẽ đột quyết còn có xuất sắc hơn thích khách Đương nhiên, cũng Thật May thôi nhất thụ chỉ là bất đắc dĩ cười khổ mà không có đem những này ngu đần bình thường vấn đề nói ra khỏi miệng. Nếu không Vương Cảnh đại khái sẽ nghiêm túc suy tính một chút có muốn hay không thuận tay đem cái này ngu xuẩn bóp chết liền như vậy. Vương Cảnh vừa đi vừa chậm rãi nói, ám sát đã không thể thực hiện được. Như vậy biện pháp tốt nhất chính là để cho Lý Tín người này chết tại Thiên Thai nhân họa, như vậy đến lúc đó hắn cũng không có biện pháp trả thù chúng ta. Thôi nhất thụ vẫn là không quá rõ. Vương Cảnh lắc đầu một cái, qua loa lấy lệ nói, ngươi không cần biết rõ quá nhiều. Ngươi chỉ cần rõ ràng ta muốn mượn người đột quyết tay đem Lý Tín lưu lại nơi này sa mạc trên thảo nguyên là được. Đại Đường phải phái sứ thần tới chơi hỏi đột quyết tin tức, đã sớm tại đột quyết bên này truyền ra. Đột Lợi Khả Hãn đã hướng hắn lũ Triều thần tuyên bố qua, lần này đại đường sứ thần tới là muốn hiệp đảm hai nước ở giữa thương mậu hợp tác sự tình. Bất quá, đại đa số người đột quyết cũng không quá biết thương mậu lên sự tình. Bọn họ đối với mua bán hiểu liền vẹn vẹn dừng lại ở một bên mậu hô thị trong trình độ, khuyết thiếu càng thêm vĩ mô tầm mắt, cho nên không có quá mức để ý sứ thần muốn tới điều tra sự tình. Thân là Hữu Hiền Vương khuyết đặc cần cũng là như vậy. Vậy mà hôm nay, hắn lại có cái đặc biệt khách tới thăm. Đối phương tự xưng là đến từ đại đường có một cái quan hệ đến tính mạng hắn chuyện quan trọng muốn cùng hắn thương nghị. Khuyết Đặc Cần thấy đối phương nói như vậy làm như có thật, cuối cùng vẫn là quyết định nhìn một lần. Các hạ là? Khuyết Đặc Cần tại chính mình trong doanh trướng gặp được Vương Cảnh, tùy ý mở miệng hỏi. Vương Cảnh cung kính thi lễ một cái, đạo: "Thảo dân Vương Cảnh, gặp qua hữu hiền Vương đại nhân." Khuyết Đặc Cần chậm rãi nói: "Ngươi nói có quan hệ bản vương tính mạng sự tình muốn bẩm báo, như vậy ngươi bây giờ có thể nói, nếu như bị bản vương phát hiện ngươi chỉ là tại tà thuyết mê hoặc người khác mà nói, vậy ngươi hôm nay cũng đừng đi chương 792, vô căn cứ giả tạo." Vương Cảnh ngoài mặt cũng cung kính kính hết sức lo sợ trong lòng nhưng là khinh thường hắn thấy đám này cái gọi là đột quyết quý tộc chẳng qua chỉ là vượn đội mũ người thôi căn bản tiểu không hiểu cái gì gọi là quyền biến chỉ là một đám động một chút là biết rõ kêu đánh tiếng kêu giết dã man nhân mà thôi vương gia minh xét tiểu nhân là lấy được tin tức xác thật cho nên mới cố ý tới bẩm báo hiền vương đại nhân vương cảnh chắp tay nói quyết đặc cần từ chối cho ý kiến vương cảnh háng rộng một cái nói tin tưởng vương gia nhất định đã biết đại đường hoàng đế phái sứ thần tới viếng tham đoạt quyết chứ là thì như thế nào quyết đặc cần chừng lên mí mắt như vậy vương gia có biết vị này sứ thần ý đồ như thế nào Vương Cảnh hỏi, ngươi đây là tại hỏi ta chăng? Khuyết Đặc Cần ánh mắt có vẻ hơi nguy hiểm, hắn đương nhiên biết rõ đại đường sứ thần ý đồ, thế nhưng hắn cũng không muốn trả lời. Hắn không phải là một có tính nhẫn mại ra hỏa, không có thời gian ở chỗ này theo Vương Cảnh chơi đùa gì đó đã ách mê trò chơi. Vương Cảnh bén nhạy cảm giác được nguy hiểm, vội vàng thay đổi sách lược đạo, lần này tới điều tra đột quyết sứ thần mặc dù trên mặt nổi là tới đàm phán sau này thương mậu lên sự tình, nhưng trên thực tế, hắn đồng thời còn mang theo một cái khác mục tiêu. Nói tới chỗ này, Vương Cảnh theo thói quen dừng lại một chút. Khuyết Đặc Cần không vui cười một tiếng. Vương Cảnh lập tức tiếp tục nói, trước đây không lâu, hiệt Lợi Khả Hãn mới vừa chiến bại ở Đại Đường Hoàng Đế. Hoàng Đế muốn tiến một bước không chế đột quyết, tăng cường tự mình ở Đột Quyết Quyền Uy, từ đó thành tựu một phen trước đó chưa từng có sự nghiệp. Ở trên con đường này, bao gồm Vương Gia ở bên trong Đột Quyết Các Quý tộc cũng đều là không tiểu trở ngại a. Đột Quyết quyền lực cơ cấu cùng Đại Đường so sánh hoàn toàn bất động. Mấy cái Đại Quý tộc lẫn nhau gò bó, Đột Lợi Khả Hãn chỉ là trong đó tôn quý nhất một vị thôi. Nói thật, hắn uy tín cũng so ra kém Hiền Lợi Khả Hãn, còn chưa đủ kẻ dưới phục tùng. Vương Cảnh ý tứ rất đơn giản, Lý Thế Dân muốn khống chế Đột Quyết, như vậy hắn liền cần cùng một cái thực lực mạnh mẽ Đột Quyết người lãnh đạo hợp tác, tăng cường Đại Đường đối với Đột Quyết quản hạt năng lực. Thế nhưng, Đột Quyết hết lần này tới lần khác không có. Như vậy rất hiển nhiên, Đại Đường Hoàng Đế sẽ chọn lựa một ít biện pháp tới dọn dẹp sạch một bộ phận đủ để theo Đột Lợi sánh bằng Đại Quý tộc, chỉ để lại Đột Lợi coi như dê đầu đàn tới lãnh đạo Đột Quyết. Mặc dù những thứ này tạm thời còn đều là không có ảnh sự tình, nhưng Vương Cảnh nói chuyện lại nói đến quyết định cần trong lòng đi. Từ lúc Đột Quyết chiến bại ở Đại Đường, túi đầu sưng thần về sau, hắn liền cảm nhận được nguy hiểm. Đại đường tuyệt đối sẽ không hy vọng đột quyết tiếp tục cầm binh để cao thân phận, nhất định sẽ nghĩ biện pháp giải trừ đột quyết võ trang. Làm như vậy đột quyết võ tướng, đồng thời còn trong tay binh quyền khuyết đặc cẩn tuyệt đối là mục tiêu một trong. Đột lợi khả Hãn cùng đại đường hoàng đế đều không hy vọng nhìn đến hắn khuyết đặc cẩn trong tay binh quyền, vậy hắn khuyết đặc cẩn tâm tình sẽ như thế nào? Nhất định là có chút lo lắng bất an a, hắn coi như lại mạnh cũng gánh không được hai người giáp công không phải. Đối với hắn người như vậy tới nói, binh quyền chính là cảm giác an toàn nơi phát ra. Nếu như một ngày kia không có binh quyền, hắn sẽ cảm giác mình cách cái chết không xa. Cũng như vậy vốn là có chút lo âu tâm tình. Khuyết Đặc Cần đối với Vương Cảnh mà nói tin một nửa. Bất quá, ngoài mặt hắn vẫn một bộ rất bình tĩnh dáng vẻ. Như vậy vị này sứ thần muốn làm gì đây? Hắn hỏi. Vương Cảnh cười nói, "Đột quyết thất phẩm trở lên quan chức cũng phải thu được đại đường thêm gạ vịn sách mới có hiệu lực." Khuyết Đặc Cần nghe vậy, trận to hai mắt, "Đạo, đùa gì thế?" Vương Cảnh lắc đầu một cái, "Đạo, vương gia thấy ta giống đang nói đùa dáng vẻ sao?" Chương 793. chấm đã, "Đột quyết dù gì cũng là một cái đã từng có thể theo đại đường xoay cổ tay quốc gia, một lần cũng ra khỏi mấy vị tài đức sáng suốt quân chủ. Tại rất dài hoa hạ trong lịch sử." muốn làm chủ Trung Nguyên dân tộc thiểu số chính quyền không có một cái có thể không học tập người Hán thể chế. Đột quyết cũng là giống vậy. liên tiếp mấy vị hiền quân sắc lập Đột quyết hướng người Hán học tập phương hướng lớn, cái này thì trực tiếp đưa đến Đột quyết quan chức chế độ cùng đại đường giống nhau như lúc, ít nhất là thoạt nhìn giống nhau như lúc. Thất phẩm là một cái rất vi diệu phẩm cấp, tự hắn đi xuống, đại đa số quan chức đều không còn gì nữa, nắm giữ không là cái gì thực quyền. tự hắn đi lên, có chút chức vị liền bắt đầu có tương đương khả quan quyền binh rồi. có thể nói, trên triều đình san sát hệ phái đấu tranh, mỗi cái đảng phái lực lượng trung kiên, cơ bản đều tại thất phẩm cấp bậc này đi lên quan chức ở trong. Nếu quả thật giống như Vương Cảnh theo như lời như vậy, thất phẩm trở lên quan chức toàn bộ phải trải qua đại đường chính thức sắp phong, như vậy sự tình thì phiền toái. Bọn họ những thứ này, đột quyết đại quý tộc còn thế nào tùy tâm sở dục, cầm giữ chính trị, xây dựng chính mình thế lực. Đánh giả dụ tới nói, thí dụ như ngươi là đột quyết một cái thế lực đầu lĩnh, có cái thủ hạ làm rất tốt, ngươi nghĩ cất nhắc hắn. Lúc trước, ngươi chỉ cần làm bộ hướng đột lợi khả hãn đề nghị một hồi là được. Đột lợi khả hãn bình thường sẽ không vì loại sự tình này mà phất mặt mũi ngươi. Hơn nữa, coi như hắn ngay từ đầu không đồng ý, ngươi cũng có đủ vây cánh tới lên tiếng ủng hộ ngươi, bức bách hắn đồng ý. Nhưng là sau này, ngươi muốn cất nhắc một cái thất phẩm quan chức đến lục phẩm trên vị trí này, ngươi muốn giải quyết sẽ không chỉ là đột lợi khả hãn rồi, còn có đại đường triều đình. Đột lợi khả hãn nhất định sẽ phi thường hy vọng nhìn đến cục diện như vậy. Bởi vì như vậy thứ nhất, thì hắn không phải là trực tiếp đối mặt áp lực bên kia rồi. Ngươi muốn cất nhắc quan chức, có thể, đừng nói với ta, ta đồng ý, ta gì đó đều đồng ý, thế nhưng ta đồng ý không dùng nha, ngươi được muốn đại đường triều đình bên kia con dấu mới tốt dùng. Đại đường triều đình vô hình chung đứng ở đột lợi khả hãn phía sau, đột lợi khả hãn quyền uy sẽ được đến trước đó chưa từng có tăng cường. Đến lúc đó Còn có ai sẽ nguyện ý đứng ở những đại quý tộc này môn phía sau? Một khi mất đi người khác chống đỡ, cái gọi là đại quý tộc không phải là dụng hết răng lá hổ, đợi làm thịt dê con sao? Đột lợi khả hẳn sẽ bỏ qua cho bọn họ. Khuynh Đắc Cần trong lòng bịn kín một tầng bóng mờ. Ta làm sao biết ngươi nói có đúng hay không thật? Hắn nhìn chằm chằm Vương Cảnh nói. Vương Cảnh cười một tiếng, "Đạo, ta chỉ là hướng Vương gia bẩm báo một phen mà thôi, thật cùng giả tự nhiên có Vương gia chính mình phán đoán. Nếu như Vương gia cho là ta ngàn dặm xa xôi theo đại đường chạy tới chính là vì hướng Vương gia tản một cái như vậy nói dối, vậy tại hạ cái này thì chuẩn bị cáo từ." Vương gia chỉ coi ta chưa từng tới đi. Nói xong, hắn uống cạn trước mặt nước trà, cười nói, "Đa tạ vương gia nước trà khoản đãi." Mắt thấy vương cảnh đứng dậy đi ra ngoài, khuyết đặc cần ánh mắt trở nên càng ngày càng biến ảo không ngừng, phản phất muốn dùng ánh mắt xuyên thủng vương cảnh thân thể. Thời gian vào giờ khắc này thật giống như đột nhiên trở nên rất chậm rất chậm. Không khí lưu tốc cũng chợt hạ xuống. Ngay tại vương cảnh cần phải bước ra bên ngoài lều một khắc kia, khuyết đặc cần cuối cùng không nhịn được lên tiếng. "Chấm đã." Hắn gọi ở vương cảnh, "Nếu ngươi đều điều lên ta khẩu vị rồi, vậy thì ngồi xuống thật tốt nói hết lời đi." Vương cảnh đưa lưng về phía khuyết đặc cần, khóe môi hơi hơi dương lên. Sau đó chậm rãi xoay người, "Đạo, nếu Vương gia nguyện ý nghe, như vậy tại hạ dĩ nhiên là biết gì đều nói hết không giấu giếm." Chương 794, yêu ngôn. Coi như cái này đại đường sứ thần là muốn tới tuyên bố chuyện này, bản vương có thể làm gì tới ngăn cản chuyện này đây?" Khiết đặc Cần hỏi. Vương Cảnh cười nói, "Chuyện này dễ như trở bàn tay." "Ngươi lại nói nghe một chút." Khiết đặc Cần nhíu mày hỏi. "Bây giờ thừa dịp sứ giả còn chưa tới, âm thầm phái binh đem phục giết, ngụy tạo thành bị mã phỉ hoặc là quân phản loạn giết chết giả tưởng liền có thể." Vương Cảnh nhìn Khiết Đạc Cần đạo, "Hoang đường." Khiết Đạc Cần lắc đầu một cái, lại không nói chuyện này dễ dàng bị đoán được. Coi như làm lại thiên y vô phụng, giết chết một cái sứ giả có thể thay đổi gì? Đại đường ít ngày nữa sẽ phái đợt thứ hai sứ giả đến, chẳng lẽ ta có thể lại giết này sứ giả một lần sao? Vương cảnh cười ha ha, đạo, ai nói không thể thay đổi gì đó? Khuyết đặc cần không hiểu. Đại đường sứ thần bỏ mình tin tức truyền về đại đường, lại tới đại đường phái ra đợt thứ hai sứ giả đến nội quyết. Loại này ít nhất cũng phải cách nhau 3, 4 tháng. Trung quy đoàn đặc phái viên sứ giả nhân viên hỗn loạn, mang đồ vật cũng nhiều, tốc độ tiến lên chậm. Thời gian dài như vậy bên trong, vương gia đã có rất nhiều chuyện có thể làm. Vương Cảnh chậm rãi nói, thanh âm nghe giống như là tới từ địa ngục nào đó ma quỷ, mơ hồ không rõ mà ám chỉ gì đó. Quyết đặc cần tâm dạo dựng. hắn ý thức đến Vương Cảnh lại nói một món phi thường vô cùng nguy hiểm sự tình, nói thí dụ đi, hắn không có trực tiếp đem chuyện này nói ra khỏi miệng, mà là nâng chung trà lên uống một hớp, che giấu chính mình lúng túng. Thế nhưng hắn không có phát hiện, đây tựa hồ là hắn lần đầu tiên chủ động bắt đầu theo Vương Cảnh đã ách mê, bắt đầu đoán biết làm hồ đồ. Vương Cảnh lá gan rất lớn, hắn nhìn trăm trăm Vương gia, Vương gia bây giờ sở hữu bao nhiêu binh mã, ở trong triều hy vọng lại vừa là bực nào xuất chúng nay thời gian mấy tháng, chẳng lẽ không đủ vương gia lại hướng lên đi một bước sao? Quyết Đặc Cần tại đột quyết vương gia đã là đến đỉnh rồi, nói địa vị cực cao tuyệt không là quá. tại dạng này điều kiện tiên quyết tiến thêm một bước về phía trước ý vị như thế nào? chỉ có hoàng đế này một vị trí rồi. vương cảnh không phải đang ám chỉ, hắn đã bắt đầu công khai rồi. lớn mật, ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì sao? có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi chém? Quyết Đặc Cần giận tím mặt mà mắng. hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, trằn tròn đôi mắt, giống như tại mắng chửi một cái cựu nhân giết cha bình thường. không tin, chỉ cần vương gia không phải là một hèn nhát. Ngươi cũng sẽ không chấm ta." Vương Cảnh mỉm cười nói, vậy mà lộ ra một cô trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc khí chất tới. Khuyết Đặc Cần sở dĩ lên tiếng trách mắng Vương Cảnh, thật ra cũng là vì dò xét, nếu là liền hắn trách mắng cũng có thể hù dọa, kia còn có tư cách gì với hắn nói bước lên trước sự tình. Theo dưới mắt tình trạng toàn nhìn, Vương Cảnh phản ứng coi như hợp hắn tâm ý. A Khuyết Đặc Cần cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt biến sắc mặt, Thu Liễm Sở hữu vẻ giận dữ, phản phất vừa mới cái kia cha ruột bị giết giá hỏa căn bản không phải hắn như vậy. Hắn lắc lắc đầu nói, nếu như ta thật bị ngươi đầu độc, làm kia tội ác tẩy trời sự tình, như vậy đại đường phái tới thì không phải là sứ thần, mà là đại quân. Ngươi nghĩ rằng ta chống đỡ được sao?" Vương Cảnh lộ ra một cái biểu tình thất vọng, đạo, vốn tưởng rằng Vương gia phải là một anh hùng, không nghĩ đến thật không ngờ hèn nhát. Quyết đặc cần không đến nỗi bị như vậy phép khích tướng chọc giận, mà là không tỏ ý kiến giữ Vương yên lặng. "Vương Cảnh đạo, đại đường cùng đột quyết ở giữa vừa mới trải qua như vậy một hồi đánh giặc, chẳng lẽ Vương gia cho là đại đường còn có thể nguyện ý trong vòng thời gian ngắn đánh trận thứ hai sao?" Chương 795, cuối cùng một đoạn đường. Không sợ nói cho Vương gia nếu như không tất yếu, đại đường tuyệt không muốn trong vòng thời gian ngắn lần thứ hai cùng đột quyết khai chiến. Hứa Chi, bây giờ đại đường sơn đông biên giới còn có một nhóm không lớn không nhỏ phản loạn phải xử lý. Nơi nào quản được bực quyết? Có thể nói, nếu như vương gia thật có lòng mà nói, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Vương Cảnh nói rõ ràng mạnh lạc, Khuyết Đặc Cần im lặng không nói. Vương gia chỉ cần giả tạo một phen đột lợi khả han muốn đối với đại đường không phù hợp quy tắc cái gọi là chứng cớ, sau đó đem lật đổ, lấy tốc độ nhanh nhất hướng đại đường biểu thị thần phục liền có thể. Vương Cảnh đạo chỉ cần xử lý thật sạch sẽ, đại đường tuyệt đối sẽ không bởi vì này sao điểm lý do mà theo đột quyết lần nữa đại động can qua. sau đó sự tình liền đều xem vương gia dạ tâm rồi. nếu như vương gia còn có hùng tâm trang trí, vậy thì chiêu binh mãi mã, quảng tích lương, hoan sơn vương, sau này nói không chừng còn có trục lợi chung nguyên cơ hội. nếu như vương gia không có như vậy giá vọng, như vậy thì ngoan ngoãn nghe theo đại đường hết thảy mệnh lệnh liền có thể. chỉ cần vương gia làm đầy đủ, đời đời con cháu vinh hoa phú quý hẳn là không thành vấn đề. ít nhất sẽ không giống như bây giờ, chỉ có thể làm đợi làm thịt dê con. Khuyết Đặc Cần biết rõ chính mình có lẽ là lại cùng một đầu hình người ác ma trò chuyện, nhưng hắn chính là không nhịn được nghĩ nghe tên ác ma này nói tiếp. Ngươi như vậy cổ động bản vương, đến cùng muốn có được gì đó? Hắn hỏi. Vương Cảnh cười nói, ta có hai cái mục tiêu. Số một, lần này đại đường phái tới sư thần là ta kiêu định. Hắn đoạt nữ nhân ta, cho nên ta muốn hắn chết. Thứ hai, ta là thương nhân, ta trợ giúp vương gia leo lên ngai vàng sau đó, tự nhiên có chút về buồn bán hợp tác muốn cùng vương gia nói một chút, hy vọng vương gia đến lúc đó không muốn qua sông rút cầu mới tốt. Quyết Đặc Cần cười, không nghĩ đến các hạ còn là một đa tình. Hắn lắc đầu một cái, chỉ là vì một nữ nhân mà thôi, liền muốn đủ ra như vậy sóng gió. Vương Cảnh tự giác nói dối đã nói đủ thật, hơn nữa cũng không cần thiết quá nhiều giải thích, cả cười cười, đạo, đó là ta chuyện. Khuyết Đặc cần trầm mặc phút chốc, rốt cuộc nói, vị tia sứ thần hiện tại tới chỗ nào đây? Vương Cảnh trầm rãi nở nụ cười, khoe miệng độ cong thoạt nhìn thế nhị có một chút tàn nhẫn. Nhớ kỹ nhiều trang điểm nước, mang nhiều chút ăn, vạn nhất liền đụng phải gì đó ngoài ý muốn đây. Trước khi lên đường, Lý Tín không nhịn được dặn dò cấm quân cùng bọn hộ vệ. đã đến cuối cùng một đoạn đường rồi, bọn họ muốn xuyên qua một bộ rất dài rất dài con đạo hai bên tất cả đều là sa mạc, tình cờ còn có thể gặp báo cát loại này kinh khủng thiên tượng. Lý Tín từ trước đến giờ thích cầu hồn, cho nên khi nhưng phải nhiều bị ít thứ. Nhụn Nương là đứng đầu nghe Lý Tín mà nói, nghe được Lý Tín như vậy dặn dò, nàng liền đem túi nước giả bộ tràn đầy, vác tại trên lưng mình. Một cái cấm quân sĩ tốt cười nói, trên quan đạo một đường đều có tiếp tế, cũng không nhất định cẩn thận quá mức. Lý Tín lướt mắt, đạo, ngươi sao biết rõ chúng ta có thể một mực thuận thuận lợi lợi đi ở trên quan đạo? Nói xong, hắn cười sờ một cái Nhụn Nương đầu nhỏ, đạo, vẫn là chúng ta Nhụn Nương biết rõ nghe lời. Nhuyễn Nương được vương gia tán dương, cười giống như đóa hoa giống nhau. Cấm quân sĩ tốt thế vậy, đương nhiên cũng sẽ không nữa nói cái gì, từ lúc đại đường cùng đột quyết ở giữa đầu này quan đạo hàng năm không muốn biết qua bao nhiêu người, cũng rất ít nghe nói có người nào xệ ra chuyện. Bất quá nếu xối dục đều nói như vậy, hắn cũng chỉ đành làm theo mà thôi. Đường Kiệm đi qua đột quyết mấy lần, dĩ nhiên là biết rõ trên quan đạo này có điểm tiếp liệu, thế nhưng hắn cũng không lên tiếng nói cái gì. Trung quy, lo trước khỏi họa. Hơn nữa mang nhiều chút đồ vật mà nói, trung gian thiếu tiếp tế mấy lần, cũng có thể thoáng nhanh thêm một chút hành trình, không phải chuyện xấu. Chương 796, kể chuyện xưa. Tôn hầu tử cứ như vậy bị đè ở ngũ hành sân xuống. Hắn lúc nào đi ra ạ? Đậu Lương lo lắng hỏi Lý Tín, vào đầu bếp hai. Ngồi bên cạnh Đoạn Lương, cũng dùng một loại rất chờ mong ánh mắt nhìn tự mình vô ra. Lý Tín cười hắc hắc, "Đạo, người đó nha. Cuối cùng này một đoạn trên quan đạo cũng không sao thành trì rồi. Vài trăm dặm phong cảnh tất cả đều là cát vàng, tình cờ xuất hiện một chỗ điểm tiếp liệu đều là đáng giá cao hứng một hồi sự tình. Tại nham chán như vậy đường đi ở trong, Lý Tín đương nhiên muốn tìm một ít chuyện làm một chút, vì vậy liền bắt đầu cho Đoạn Nương kể chuyện xưa. Mấy ngày gần đây chẳng là tây du ký. Ngay từ đầu chỉ là Đoạn Nương nghe đậu lương tại xe ngựa một đầu khác ngủ sau đó người này thỉnh thoảng thúc giục lý tín nhanh giảng lý tín mới phát hiện nguyên lai like hắn một mực ở nghe lén chỉ là không có biểu hiện ra mà thôi đậu lương có thân là thích khách thần tượng bỏ quần áo lý tín không muốn giảng hắn cũng không thể xin lý tín giảng không thể làm gì khác hơn là cưỡng ép nhịn được Nhuận nương sẽ không nhiều như vậy ban gan kéo lý tín cánh tay liền bắt đầu làm nũng. vương gia vương gia ngươi liền nói cho ta biết sao đến cùng tôn ngộ không sau đó thế nào nhẫn nương cười hừ, hừ đạo hắn cứ như vậy bị giam ở dưới chân núi mặt sao không có ai đi cứu hắn sao hắn những bằng hữu kia đây lý tín nghi lặc tôn ngộ không năm đó ở hoa quả sơn thời điểm là có một nhóm gì đó ma vương làm bằng hữu tới gì đó bình thiên đại thánh phúc hải đại thánh kết quả đến hắn đại náo thiên cung thời điểm một cái đi giúp hắn cũng không có bị ép ngũ chỉ sơn xuống về sau không nói có người đi cứu hắn liền nói cho hắn đưa thiên cơm cũng là một cái cũng không có nô thừa ân lão tiên sinh rốt cuộc là muốn biểu đặt bạn nhậu không thể tin vẫn là đơn thuần bởi vì viết lên chỗ ấy thời điểm phát giác không thích hợp để cho mấy cái này bằng hữu ra sân rất khó nói thế nhưng tàn nhẫn như vậy chân tướng hiển nhiên còn chưa thích hợp tại dạng này trường hợp nói cho nhậu lương Hắn các bằng hữu đều bị Phật Tổ cảnh cáo á, không cho bọn họ đi giúp hắn." Lý Tín cười nói, làm sai chuyện liền phải trả giá thật lớn. Tôn Ngộ không đại náo thiên cung, nhiễu loạn tam giới, bị đè ở Ngũ Chỉ Sơn xuống là hắn ứng bị trừng phạt. Vậy cũng không thể quan cả đời đi." Nhuận Nương đau lòng nói, Tôn Đại Thánh còn câu sinh từ bộ, trường sinh bất tử, há chẳng phải là vĩnh viễn vĩnh viễn phải bị đè ở Ngũ Chỉ Sơn xuống. Đậu Lương ngồi một bên nhắm mắt lại giả vờ ngủ, lỗ thay nhưng đã sớm dựng thẳng lên đến, phải nghe Lý Tín trả lời. Lý Tín cười một tiếng, "Đạo, hết thảy đều sẽ có chuyển cơ. Nếu không cố sự như thế tiếp tục nữa đây, Hết thể đều tại Phật tổ trong kế hoạch, hắn chỉ là muốn trừng phạt một hồi Tôn ngộ không, đem phần phúc tôi. Cho nên, cuối cùng hắn được thả ra. Nhuận Nương nháy mắt một cái hỏi. Đậu Lương cũng không nhịn được nhìn Lý Tín liếc mắt. Lý Tín hướng hắn nhíu lông mày. Hắn vội vàng quay đầu đi. Lý Tín cười ha ha, sau đó đối với Nhuận Nương đạo, "Ứ Phật tổ đã sớm an bài mệnh trùng chú định một người đi cứu giúp Tôn ngộ không. Ngày mai ta cho các ngươi thêm giảng cái này bộ Phật đi." Nghe được Tôn ngộ không còn có bị giải cứu cơ hội, Đậu Lương thở phào nhẹ nhõm, cong lấy sau lưng Lý Tín lộ ra một cái buông lòng nụ cười. Nhuận Nương càng là nhảy cẫng hoan hô, ôm Lý Tín cánh tay vỗ ra vỗ. Lý Tín Chính muốn nói gì? Dưới người xe lại đột nhiên thoáng một cái, ngừng lại. Đậu Lương lập tức mở mắt, hơi hơi hướng mặt bên nhường một cái, một quả đầu mũi tên liền xuyên qua thật mỏng xe bạn cắm vào trong đồn xe. Nếu như không là hắn lẩn tránh nhanh, mũi tên này mũi sợ là đã đâm vào hắn da thịt ở trong. Địch tấn công! Cấm quân cao giọng kêu lên lên. Chương 797, mũi tên có vấn đề. Kèm theo địch tấn công tiếng quát tháo, đoàn xe loạn thành nhất đoạn. Đậu Lương xoay mình xuống xe, biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Lý Tín ôm nhuận lương ngồi trên xe, nghe bên ngoài hỗn loạn chiến đấu tiếng, suy nghĩ có chút trống không. Hai phút trước đây là ấm áp kể chuyện xưa, Mark đây, như thế đột nhiên liền địch tấn công rồi. Lý Tín mấy cái hít thở sâu, cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại, thử thò đầu ra nhìn một chút tình huống. Nhưng mà hắn mới vừa vén rèm xe lên, liền thấy một vệt bóng đen hướng hắn nào tới. Ta thảo. Hắn theo bản năng mắng một câu. Tốt tại bóng đen này không là người khác, chính là mới vừa rồi xuống xe đi xem một chút tình huống đậu lương. Chuyện gì xảy ra? Lý Tín liền vội vàng hỏi. Đậu lương ngồi ở lái xe vị trí, đuổi thất nửa bắt đầu hướng tây chạy. Chính ngươi xem đi, đều là người, thật là nhiều người. Chúng ta nếu không chạy liền muốn bị bao vây. Mã phi. Lý Tín dùng khó tin ngữ khí lập lại một lần, sau đó theo đầu lương chỉ phương hướng nhìn. Quả nhiên, cấm quân cùng một đám đạo tặc chính chiến làm một đoàn. Cứ như vậy sơ lược phòng chừng, mã phỉ ít nhất có 2000 người, so với cấm quân số lượng ước chừng nhiều gấp đôi. Như vậy khả năng, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua trên quan đạo có như vậy một nhóm mã phỉ a. Đều 2000 người rồi, không người còn sao? Lý Tín quả thực muốn bạo chộ tục. 2000 nhân cấp khác đạo tặc, bốn bộ năm lên đều nhanh thành một nhóm quân phản loạn rồi, không ra đùa giỡn. Như vậy một nhóm thế lực, chỉ cần có cái gì xuất sắc thống soái, công lực một cái uýt một chút thành thị cũng không phải là việc khó một nhóm không đứng đắn người có căn cứ địa về sau cũng không chính là phản bội vì sao lấy đại đường biên giới tiêu chuẩn tới nói một ngàn người cũng đã là khoan dung cực hạn nếu là nghe nói nơi nào có vài trăm người đạo tặc làm loạn triều đình nhất định sẽ yêu cầu làm tốt địa phương quan chức nhanh chóng cặn quét nếu không coi trưởng chính mình mũ ô xa bất quá nơi này dù sao cũng là đột quyết Lý Tín ánh mắt từ đầu đến cuối đi theo cấm quân cùng mã phỉ giao chiến cấm quân tại về số người từ hoàn cảnh xấu mặc dù dựa vào tiến thối có căn cứ còn có thể đánh có tới có lui nhưng điều này hiện nhiên chỉ là tạm thời không cần thời gian uống cạn chung trà đạo phòng tuyến này thì sẽ tan vỡ Đậu Lương quyết định mang theo Lý Tín chạy trốn là chính xác. Đây là duy nhất cầu sinh cơ hội. Lý Tín như là đã bị Đậu Lương cứu đi. Phụ trách bảo vệ hắn bọn hộ vệ liền cơ trí kéo lên nút ở trên một chiếc xe khác đường kiệm chạy trốn. Hai chiếc xe ngựa một trước một sau mà bắt đầu hướng tây chạy như điên. Nóng nảy nên địch cấm quân rất nhanh bị mã phỉ đánh quân lính tan rã. Ngay từ đầu chỉ là linh linh tinh tinh mấy kỵ, sau đó những thứ này mã phỉ chính là kết bè kết đội mà vượt qua cấm quân phòng tuyến chỗ trống, chạy thẳng tới Lý Tín cùng đường tiệm này hai chiếc xe ngựa mà tới. Đậu Lương sắc mặt trở nên có chút âm trầm. Lý Tín càng là lờ bẩm, ở nơi này là mã phỉ a cái gọi là đạo tặc, cả đường cướp bóc bình thường cũng chính là vì cái tiền tài. Lý Tín cùng Đường Kiệm này hai chiếc trên xe ngựa căn bản gì đó cũng không có, tương đối đáng tiền lễ vật gì đó đều bị tại chỗ bung tha, ném ở trên quan đạo rồi. Những thứ này mã phỉ nhưng ngay cả nhìn cũng không có nhìn những thứ đó lưỡi mắt. Đây là bình thường mã phỉ. Mở cái gì quốc tế đùa dẫn a? Thật giống như hướng về phía chúng ta tới a. Đường Kiệm ở trên xe ngựa xông Lý Tín hô to. Nơi tiếng nói ngừng lại, một mũi tên vừa vặn bắn vào Đường Kiệm chiếc xe kia trên mũi xe, sợ đến hắn vội vàng chui trở về trong xe. Lý Tín cũng cuống quýt trở lại bên trong xe, ánh mắt rơi vào mới vừa rồi cắm vào buồng xe kia một đoạn trên mũi tên. Đây không phải là thủ công tổ chế cung tên, mà là tinh chế tốt cùng bắn ra tốt mũi tên, nếu không tuyệt đối không thể bay xa như vậy về sau còn có thể mặc vào giày như vậy buồng xe tấm ván ở trong. Chương 798, Đậu Lương cũng sẽ bạo thổ tụ. Rất nhiều người không biết, cung tên giá trị là rất đắt, thậm chí thắng được một ít rất trầm trọng vũ khí. Bình thường mã phỉ tuyệt đối không có khả năng nắm giữ số lượng lớn như vậy tinh chế tốt cùng, trừ phi bọn họ mới vừa cướp bóc người đột quét vũ khố. Thế nhưng điều này hiển nhiên không có khả năng. Đám người này sẽ không phải là người đột quyết phái tới chứ?" Lý Tín lẩm bẩm nói, "Giả thiết này một nhóm nắm giữ chế thức tốt cung gia hỏa căn bản cũng không phải là mã phỉ, mà là đột quyết quân đội. Như vậy có một số việc là có thể giải thích thông. Tỷ như bọn họ tại sao không quan tâm những thứ kia bị ném xuống tới tài vật Bởi vì bọn họ mục tiêu từ vừa mới bắt đầu thì không phải là cầu tài, mà là Lý Tín hoặc là Đường Kiệm, thậm chí có thể là Lý Tín cùng Đường Kiệm. Thế nhưng, như vậy giả thiết cũng mang đến vấn đề mới. Người đột quyết tại sao phải làm như vậy? Tại sao phải phái quân đội phục kích đại đường sứ thần? Nay đối đột quyết chẳng lẽ có ích lợi gì sao?" Bọn họ mới vừa bị vĩ đại Lý nhị bệ hạ cùng Lý tinh tướng quân đánh đập một trận, này mới an tâm bao lâu, lại muốn tìm chuyện sao? Làm, có cuộc sống tốt không tới sao? An an phân phân kiếm tiền cưới nàng dâu sinh con, hòa hòa khí khí không tốt sao? Nhụn nương sợ có lại thành một đoàn, theo bản năng nắm chặt chính mình bình nước, phản phất cái này có thể cho nàng một chút xíu cảm giác an toàn. Tình huống nguy cấp, Lý Tín cũng không lo nổi nhụn nương tâm tình, hắn không thể hiểu được địa phương thật sự quá nhiều, nhưng bây giờ cũng không phải nghiên cứu kỹ những vấn đề này thời điểm. Bọn họ hiện tại chỉ có hai chiếc xe ngựa chung vào một chỗ, bất quá chừng mười người tả hữu đem bú sữa mẹ khí lực đều dùng tới cũng không khả năng là phía sau kia đám hung thần át sát người đột quyết đối thủ à một khi bị đuổi kịp nhất định là một con đường chết vương gia chúng ta sẽ chết sao nhẫn nương nhỏ giọng hỏi nàng biết rõ mình vào lúc này không nên lên tiếng tốt nhất giữ yên lặng thế nhưng nàng không nhịn được nàng cảm thấy rất sợ hãi lý tín không trả lời sẽ chết sao hắn cũng không biết nói theo một ý nghĩa nào đó nói không biết đã là có chút vô cùng lạc quan mà sức chịu đựng là có giới hạn chúng chi kéo xe vốn là không chạy nhanh bị phía sau kỵ binh đuổi kịp là sớm muộn sự tình lý tín tay bắt đầu run rẩy Nói phải trái, hắn còn cho tới bây giờ không có như vậy rõ ràng đối mặt qua tử vong nguy hiểm. Coi như là ngày đó bị người ám sát thời điểm, hắn cũng là tại bị Vương Quý Đá văng ra, trở về từ coi chết sau đó, mới ý thức tới mình cùng tử vong sát vai mà qua. Cho nên lúc đó tâm tình của hắn thật ra càng gần gũi ở phía sau sợ, mà không phải sợ hãi. Giờ phút này hắn mới thật sự cảm nhận được cái gì là chân chính sợ hãi. Vô cùng lớn áp lực vặn bẹo trái tim của hắn, khiến hắn bắt đầu cảm thấy có chút hít thở không thông. Mỗi một chiếc hít vào trong phổi không khí, tựa hồ cũng so sánh với một cái uýt một chút, có loại dần dần chết chìm cảm giác năng lực suy tính cũng giống là thiếu nước cánh hoa giống nhau, không ngừng điêu linh. Đùa gì thế a? Hai chiếc xe ngựa, mười mấy người, chạy thoát một đội kỵ binh đuổi bắt. Trừ phi hiện tại lập tức giải ra cánh tới bay lên trời. Lý Tín đánh bạo quay đầu nhìn liếc mắt, kỵ binh cùng hắn khoảng cách vẫn còn không ngừng gần hơn. Nhìn dáng dấp, bọn họ mục tiêu đúng là giết người. Hôm nay hắn không chết mà nói, đám này kỵ binh không có khả năng quay đầu. Có biện pháp rồi sao? Đậu Lương thanh âm đột nhiên chuyển vào trong đùng xe. Lý Tín tuổi khổ lắc đầu một cái, không trả lời. Không có biện pháp mà nói, chúng ta có thể phải chết. Đậu Lương ngữ khí ngoài dự đoán mọi người bình tĩnh. Dù là đem lời nội dung đổi thành tối nay không ăn được thịt châu mà nói liền ăn thịt heo đi cũng không chút nào không khỏe. Lý Tín tuyệt vọng cười cười, vốn muốn nói chút gì, lại đột nhiên nghe được đậu lương dùng vô cùng thanh âm hoảng sợ gầm nhẹ nói: Ta làm. Thứ gì? Chương 799, trăm chín cát. Thế nào? Lý Tín theo bản năng kêu lên một tiếng, thò đầu ra kiểm tra tình huống. Chỉ chốc lát sau, ta làm. Khi nhìn rõ trước mắt này cảnh tượng trong nấy mắt, Lý Tín phát ra cùng đậu lương giống nhau như mắng. Theo trình độ nào đó tôi nói, lời lẽ bẩn thỉu có lẽ cũng là một loại sâu sắc tại gen người Lý bản có thể. Đậu lương đánh xe ngựa, thậm chí quên mất không chế phương hướng đi tới, chỉ có thể mặc cho thất ngựa không ngừng mà hướng trước chạy. Nói theo một ý nghĩa nào đó, trước mặt thật ra so với phía sau nguy hiểm hơn. Mới vừa rồi đối mặt loạn quân vẫn thần sắc như thường hắn, giờ phút này nhưng sắc mặt tái nhợt không ra hình dáng. Gần bên bầu trời mặc dù vẫn biểu lộ lấy ôn hòa xanh ngọc, thế nhưng xa xa, nơi đó mơ hồ đã có thể nhìn đến nổi lên bạo loạn, bên thai lưu tốc tăng lên không khí, giống như là ở vào nổ tung bên bờ thiên nhiên hô hấp. Lý Tín đôi môi chu lên, lẩm bẩm nói, "Báo cát. Không sai, xa xa kia phiến như nước thủy triều không ngừng cuồn cuộn đi lên màu đen, chính là trong truyền thuyết báo cát." Lý tín kiếp trước tại Bắc Kinh đụng phải mấy lần báo cát, hạt cát mê ánh mắt, gì đó cũng không nhìn thấy. Ra ngoài một chuyến, lúc về nhà sau liền trong miệng, trong lỗ mũi đều là hạt cát, phi thường khó chịu. Hắn vẫn cảm thấy báo cát là một kiện phiền toái, mà không phải tai nạn. Cho đến mấy giây trước, ánh mắt hắn lần đầu tiên nhìn đến chân chính báo cát, trong đầu hắn sai lầm ấn tượng mới thật hóa thành phẫn vụn. Bắc Kinh báo cát tính là gì báo cát? Chỉ có thể coi là một trận lớn một chút gió cát thôi. Chân chính báo cát, dù là còn cách mấy cây số, ngươi cũng có thể cảm giác được gần chứa trong đó năng lượng kinh khủng. Bạo loạn khí lưu lôi cuốn lấy hạt cát, đất cát, thậm chí là hoang đá còn đến không trùng, che đợi thương cùng, sau đó liều linh mà mạnh mẽ đâm tới, đến mức sinh linh đồ thán, đây là thượng thiên tự mình động thủ một hồi đại hình trôn sống, là trôn sống, bất kể là người hay là mã, đều không chạy lại phòng, cho nên cũng liền không chạy lại phòng mang tới cát. chờ đến bao cắt đi qua về sau, đại lượng đất cắt rơi xuống đi xuống, cũng không đó là sống trôn sao? người cảm thấy thế nào? chúng ta còn có thể chạy sao? Đầu lương quay đầu lại nhìn lý tín lên mắt, bất đắc dĩ cười cười, thích khách đến cùng vẫn là thích khách, tâm lý tư chất so với người bình thường được rồi không chỉ một bậc. Gặp phải báo cắt loại sự tình này đã thật không thua kém một chút nào trước núi Thái Sơn sụp đổ rồi, hắn nhưng ở ngắn ngủi tan vỡ sau đó nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, mặc dù đây chỉ là một loại tuyệt vọng bình tĩnh. Lý Tín khẽ cắn răng, đạo, dù sao không thể quay đầu, quay đầu nhất định là chết. Tiếp tục đi phía trước, tận lực tìm một gì đó che người tránh một chút. Ném xuống những lời này về sau, hắn trở về đến trong đồn xe, nắm chặt rồi nhuận nương tay. Một hồi bọn họ liền chạy qua báo cắt tẩy lễ, sợ nhất chính là đầu tán. Nuợn nương một đứa trẻ như vậy, nếu như bản thân một người, sợ rằng căn bản không có bất kỳ cơ hội sống sót. Nguyễn Nương khẩn trương nhìn tự mình Vương Gia lướt mắt, trong lòng bắt đầu cảm thấy mãnh liệt sợ hãi, bởi vì Vương Gia vẻ mặt quá kinh khủng, nàng chưa từng thấy qua như vậy vẻ mặt xuất hiện ở Vương Gia trên mặt, này là lần đầu tiên. Tại Lý Tín cùng Đường Kiệm phía sau xe ngựa, mấy chục kỵ người đột quyết nguyên bản chính quỷ giống quỷ kêu mà hướng trước chạy như điên, phản phất không giết chết trước mặt Đại Đường sứ thần sẽ không bỏ qua. Thế nhưng, trong bọn họ rất nhanh cũng có người chú ý tới xa xa nổi lên báo cát, vội vàng giìm chặt ngựa đầu, định để cho con ngựa dừng lại, đồng thời bô bô hướng trung quanh đồng bạn báo hiệu. Trương Tám đại nhân trách nhiệm, chạy nóng này mắt con ngựa nào có dễ dàng như vậy liền dừng lại. Dù là nghiêm chỉnh huấn luyện binh sĩ đột quyết cũng là dốc hết sức mới để cho con ngựa dừng lại, quay đầu hướng phương hướng ngược lại chạy thoát thân, đối mặt báo cát loại này kinh khủng thiên tai, bọn họ sớm đã đem gì đó sứ mệnh quên mất đi rồi, đầy đầu đều chỉ còn lại bản năng cầu sinh mà thôi. Đáng tiếc này bản có thể hiển nhiên không qua lý trí. Bọn họ coi như bây giờ quay đầu, cũng không chạy lại báo cát. Nếu như gió cát thổi sang nơi này thời điểm, bọn họ còn ngồi trên lưng ngựa mà nói, thậm chí có nhất định sát suất bị cuốn đến bầu trời lại ném đi xuống. Không chết cũng cụt tay gãy chân, chỉ có thể nằm trên đất chờ chết, nhát không, bị chôn dưới đất chờ chết thân thiết ông trời già một đầu long phục vụ bao trọn đậu lương cũng không dám đi về trước nữa vừa nhìn thấy phía trước có mấy tảng đá lớn thì làm chỉ ngừng lại lý tín ôm nhuận lương từ trên xe ngựa nhảy xuống đồng thời thật nhanh về phía sau đường kiệm chiếc xe kia bắt chuyện để cho bọn họ vội vàng xuống xe vương phủ bọn hộ vệ đến cùng vẫn là dễ dàng rõ ràng lý tín ý tứ Dứt khoát dừng xe lại kéo thất điên bắt đảo nhìn dáng dấp lúc nào cũng có thể phun ra đường kiệm xuống xe xe ngựa là không thể ngồi nữa rồi vật này thụ lực diện tích quá lớn sức nặng cũng không lớn rất dễ dàng bị cuốn phong thổi bay lên Bị hạt cát trôn sâu rồi, còn có chút cơ hội được người đào đi ra, bị thổi tới bầu trời vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Lý Tín dẫn dắt một đám người chạy đến kia mấy khối đủ để né tránh gió cát đá lớn phía sau, cởi xuống áo khoác xé rách, một nửa chính mình bịt lại miệng mũi, một nửa kia thì bưng kín nhuận nương miệng mũi, vội vàng đem áo khoác cởi ra, gắn vào trên mặt hô hấp. Sau đó tận khả năng nằm ở tảng đá phía sau, dùng tảng đá ngăn chờ gió cát, nhất định chỉ có thể là co lại thành một cái hình cầu, chỉ để lại có thể hô hấp địa phương là được. Nghe chưa? Biết. Bọn hộ vệ đáp một tiếng liền lù đủ lên, đồng thời còn không quên giúp Đường Kiệm lao ra tử bịt lại miệng mũi miễn cho bị gió cắt chặt lại khí đạo. Đậu Lương liền giấu ở Lý Tín bên tay phải khắc một tảng đá lớn phía dưới, một bên bù mặt, một bên tỏ mò hỏi, ngươi gặp được như vậy bao cát? Nuôn tình 888 Vút vút vút. Giàn kỉnh 888. Nét. Lý Tín cười khổ lắc đầu, đạo, không có. Vậy sao ngươi một bộ rất có kinh nghiệm dáng vẻ? Đậu Lương hiếu kỳ nói. Trong sách nhìn đến, Lý Tín thuận miệng ứng phó, bảo vệ nhuận lương thân thể, để cho nàng nằm xuống, nghiêm túc dặn dò, ngàn vạn lần không nên lộ sột, nếu không liền nguy hiểm. Nguyễn Nương dùng sức gật gật đầu, lặng lẽ dùng thân thể che ở đại đại bình nước, giống như là một cái ấp trứng gà mái. Đang lúc mọi người làm xong chuyện này công vu, bao cắt vòng ngoài đã đem này ngay ngắn một cái khối khu vực bao phủ. Trong không khí tràn đầy góc cạnh sắc bén hắc cát, đánh vào trên mặt có chút ít làm đau. Lý Tín vội vàng túi lầu xuống, dúi đầu vào trong khử tay, không hề ngẩng đầu đi xem, hiển nhiên là một cái hình người đa điệu. Tiếp đó, bao cắt cuốn tới, mãnh liệt phong thanh, hòn đá đụng rơi xuống tiếng, chính mình tiếng hít thở, hắc cắt nâng lên lại hạ xuống, đủ loại thanh âm cùng xúc cảm, tại Lý Tín trong đầu đan dệt ra một bộ cực kỳ khủng bố hình ảnh. Nghĩ đến cho dù là trong truyền thuyết ngày tận thế, khả năng cũng là như vậy đi. Bao cát kéo dài làm loạn lấy, Lý Tín chỉ để ý nhắm mắt lại kiềm chế. Trên lưng hắn càng ngày càng nặng, thật giống như đậy lại rất nhiều thứ, trong lúc còn bị tiểu thạch đầu đập phá vài cái, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Bất quá bất kể nhiều đau, hắn đều từ đầu đến cuối thật chặt sắt bên nguồn nương, hết sức dùng thân thể bảo vệ này yếu ớt sinh mạng. Đây là đại nhân trách nhiệm. Chương 801, trở về từ coi chết. Bao cát cuối cùng rời đi. Bên hai vậy không từng dừng lại qua giường như muốn đem người linh hồn thổi tan phong thanh cũng vì vậy bình ổn lại. Lý Tín không dám mở mắt, phần eo đột nhiên vừa phát lực tựa như một cái thành tinh khoai tây bình thường chính mình theo trong đống cắt trôi ra lên trong nháy mắt hắn liền không nhịn được vui mừng chính mình nhắm mắt lại cái quyết định này hắn có thể rõ ràng cảm giác hạt cát theo trên đầu của hắn ma sát mà lan xuống theo hắn ra thì té xuống có chút thì chạm ở trên mặt trên người những bộ vị khác cũng giống vậy khắp nơi là hạt cát nếu như không là bởi vì nhắm mắt lại quan hệ hiện tại hắn trong đôi mắt không biết vào bao nhiêu hạt cát lý tín run run người hắn hai cái đuổi còn loang sâu tại trong cát tạm thời không quản được thế nhưng trên người hạt cát cũng rất nhanh cũng phải không sai biệt lắm Hắn này mới từ từ mở mắt, trong miệng không ngừng hướng ra phía ngoài phi lấy gì đó, trong miệng hắn cũng vào rất nhiều hạt cát. Thoáng thanh lý một chút sau đó, hắn không có trì hoãn, lập tức hướng bên người vị trí bảo đi xuống. "Nhuận Nương, Nhuận Nương." Rất nhanh, tay hắn liền đụng phải một cái mềm nhũng thân thể. Hơn nữa rất rõ ràng, thân thể kia vẫn còn hoạt động, tựa hồ đáp lại hắn giải cứu. Lý Tín thở phào nhẹ nhõm, gia tăng kinh lực đem hạt cát dọn dẹp sạch, lúc này mới đem tiểu Nhuận Nương đào rồi đi ra. Mặc dù trong khoảng cách một lần thấy nàng mới qua không bao lâu, thế nhưng trước mắt tiểu Nhuận Nương hiển nhiên theo trước kém nhau quá nhiều. Đại lượng hạt cát kẹp ở nàng đầu tóc kia bên trong, trên mặt, này mặt mày xám xịt dáng vẻ hoàn toàn không có gì vãng khả ái, giống như một cái chật vật chuột chũi đất. Lý Tín không nhịn được cười lên ha ha. Trở về từ cõi chết sau đó, tuyệt đại đa số người điểm cười đều sẽ có rõ rệt hạ xuống. Nhọn Nương đi qua rất ngắn thời gian mộng bước sau đó, nhanh chóng xóa sạch trên mặt cát, lại cúi đầu tại chính mình xung quanh đảo nổi lên hạt cát, tựa hồ đang tìm cái gì. Lý Tín cũng không hỏi, dựa vào hai tay phụ trợ, đem chính mình theo trong đống cát tránh thoát được, trái phải nhìn quanh một hồi. Lúc trước này mấy khối dùng để ẩn thân tầng đá, đều có chiều cao hơn một người, bây giờ bọn họ lộ trên mặt đất bộ phận, đều chỉ có cao cỡ nửa người rồi. Đón gió mặt cơ hồ bị hạt cắt toàn bộ che giấu, chỉ có chỗ tránh gió hạt cắt ít một chút, tạo thành từng cái cái hố. Này là lý tín chỉ rõ phương hướng. Hắn thật nhanh chạy đến đầu lương bên kia đi, một bên đảo một bên hồ. Đậu lương. Đậu lương. Mau ra đây. Bao cắt đi qua. Đậu lương người mang tuyệt nghệ, theo lý thuyết thân thể tố chất so với chỉ biết thâm tuẫn cùng hít đất lý tín không biết cường đi nơi nào, nhưng là hắn tự bảo vệ mình dáng vẻ không đúng, làm tự mình ở hạt cắt phía dưới liền có chút thiếu dưỡng, ngắt ngắt ngây ngây, không có khí lực chui ra ngoài thật may Lý Tín trước tiên tới đào hắn, nếu không là hắn nếu là tại hạt cắt phía dưới ngất đi, vậy thì thật xong đời. bị ông trời giải chôn sống, chỉ có thể coi là hắn một cái bị chết có bề diện, vậy còn có thể sao? Đậu Lương chui ra ngoài về sau, từng ngụm từng ngụm hô hấp, này mới thoáng hóa giải mắt bút kim tinh tình trạng. hắn theo bản năng tự lẩm bẩm, mẹ, lão tử thiếu chút nữa cho là này trở về thật muốn chết. sớm biết nên đơn giản điểm đem ngươi chặt, đỡ cho với ngươi lên chỗ này tới chịu tội. Lý Tín đương nhiên biết rõ Đậu Lương là đang nói muốn chặt người nào, cười nói, hối hận đi. dù sao cũng không có đường quay về rồi. nói xong. Hắn vỗ một cái đầu lương bà vai, "Đạo, ngươi chậm một chút liền tới giúp ta. Ta đi trước cứu một hồi người khác." Bất đồng đầu lương gật đầu, hắn liền vội vàng đứng dậy, đi về phía đường kiệm chô ở phương hướng. Chương 802, cách cái chết không xa. Lý Tín không có quá chú ý đường kiệm vị trí, cho nên bảo nửa ngày mới phát hiện mình đảo lộ địa phương. Cuối cùng, là kia ba cái vương phủ hộ vệ chính mình theo trong đồng chui ra, nhân tiện đem ngất đi đường kiệm theo trong đống cắt kéo đi ra. Ba cái hộ vệ cầu sinh hiển nhiên cũng không thuận lợi. Vừa chui ra mặt đất liền hình chữ đại té nằm hạt cắt lên, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, giống như là ba cái chó chết mà bên cạnh bọn họ cơ hồ không núc đích, chỉ có khí tức lên xuống đường kiệm, vậy thì càng không cần phải nói, nhất định chính là một cái chó chết. Lý Tín hận hận ném xuống chính mình bảo nửa ngày hặc cát, đi tới mấy người bên cạnh hỏi, các ngươi có khỏe không? Còn được, hộ vệ thực sự quá mệt mỏi, tự nhiên không lo nổi gì đó lễ tiết. Lý Tín đứng lên thân, đảo mắt nhìn chung quanh một vòng, không khỏi trong lòng sông tới một cô vô cùng mãnh liệt vui mừng. Bất kể nói thế nào, theo trong loạn quân chạy đến này, hai chiếc xe ngựa hiện tại tất cả nhân viên cũng còn đang cố gắng hô hấp. Đây chính là một món may mắn đến khiến người không nhịn được thán phục sự tình. Đây chính là thiên tai cấp bậc bão cát ôi trao. Nếu như không phải tiến tới trên đường vừa vặn có như vậy mấy khối có thể cung cấp che chở đa lớn, Lý Tín thật không dám tưởng tượng chính mình đoàn người này kết cục sẽ là như thế nào. Bên kia, một mực ở tảng đá chung quanh kiên trì không ngừng mà đào tới đào đi, Nhuận Nương cũng rốt cuộc tìm được chính mình đứng đầu muốn có đồ vật. Nước. Dài đến một xích da dê túi nước, bên trong căng phòng chứa đầy nước, lay một cái thậm chí có thể cảm giác được chất lỏng ở bên trong chấn động. Bởi vì Vương Gia nói phải dẫn đủ nước, Nhuận Nương vẫn mang theo cái này túi nước, nặng hơn cũng không nỡ bỏ ném xuống, trong loạn quân cũng là chết chết cầm lấy hắn dây lưng. Nhuận Nương ôm bình nước, theo hô cắt bên trong reo lên, chạy chậm đi tới Lý Tín bên người. Hiến Bảo giống như hai tay nâng bình nước đưa đến Lý Tín trước mắt, "Đạo, Vương gia, đây là chúng ta nước." Lý Tín trong lòng rung một cái, nhận lấy nhuận nương trong tay túi nước, sau đó liền thấy được nàng cặp kia vết thương chồng chất tay. Bao cắt lưu lại cũng không phải là Hải Tân bãi cắt cái loại này cắt miệng, mà là hôn tạp đủ loại sắc bén tinh thể thô xa. Nhuận nương mềm mại hai tay bị vạch ra vô số nhỏ bé lỗ, có chút lỗ phía trên thậm chí còn khảm lấy hạt cát, nhìn qua làm người ta cực kỳ đau lòng. "Làm tốt." Lý Tín sờ một cái nhuận nương đầu, siết chặt trong tay này trân quý túi nước. Nhuận nương cười. Đường Kiệm nằm trên đất từ đầu đến cuối không có tỉnh lại ba cái hộ vệ tiến lên lại vừa là ấn huyệt nhân trung lại vừa là án lực giang qua đường này mới để cho hắn dần dần có phản ứng từ từ mở mắt ta đây là tại nơi nào hắn ngẩng hỏi thấy vị trưởng bối này bình an mà tỉnh lại lý tín thở phào nhẹ nhõm cười nói ta cũng không biết đường kiệm chậm rãi ngồi dậy nhìn một chút tay mình một bên đánh tóc dọn dẹp hạc cát vừa nói ta còn sống không chúng ta đây là đều còn sống đây vẫn là đều chết hết đều còn sống đây đầu lương đầu tiên là cười một tiếng sau đó lại nhún nhún vai nói bất quá cũng cách cái chết không xa đường kiệm sửng sốt một chút hướng bốn phương tám hướng nhìn một cái đều là giống nhau thương mang sa mạc, liền mấy cây cỏ dại đều khó nhìn thấy. Hắn hiểu được đậu lương ý tứ, Lý Tín sờ một cái tự mình cóng lấy bình nước, tâm tình cũng chậm rãi từ trở về từ coi chết vui sướng chuyển thành tuyệt vọng kiềm chế. Ở nơi này quyết thiếu nguồn nước bãi sa mạc lên bị lạc phương hướng. Nói phải trái, đậu lương nói không có gì sai. Bọn họ này một đám người, cũng chỉ là tạm thời còn sống mà thôi. Thật ra cách cái chết không xa. Chương 803, sa mạc chực đêm. Xe ngựa cùng mã đã chẳng biết đi đâu. Có thể là xe ngựa bị gió cuốn đi, cũng có thể là con ngựa tại trong bão cát bị kinh sợ, khắp nơi tán loạn mà chạy đi dù sao hiện tại đến nơi cả gốc mã mau đều tìm không được lý tín không khỏi có chút hối hận hắn mới vừa rồi vậy mà không nghĩ đến đem ngựa buộc lên không nên để cho bọn họ chạy đi nếu như này hai con mã vẫn còn mà nói vừa đến có cái công cụ thay đi bộ thứ hai nếu là thật đến tuyệt lộ thời điểm đem ngựa giết có thể có được quý báo nguồn nước cùng thức ăn hiện tại ngược lại tốt gì đó cũng không có bất quá chuyện này cũng chỉ đành suy nghĩ một chút thôi mới vừa dưới tình huống đó bao cắt gào thét muốn đi qua có thể tìm được đá lớn che chở đã là thiên đại may mắn căn bản là không có sự kiện lại đi đem ngựa buộc tốt nếu như cưỡng ép đi buộc mã Kết quả nhất định là tại mã buộc tốt về sau, chính mình thứ nhất bị gió thổi đi, hoặc là bị bị giật mình mã đã bay, căn bản không có sự kiện chạy đến tương đối an toàn vị trí. Đường Kiệm không nói một lời dọn dẹp trên người mình hà cát, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lý Tín Miễn cưỡng cười một tiếng, "Đạo, ngược lại cũng chưa chắc bi quan như vậy. Hiện tại mặt trời nhanh xuống núi, chúng ta không dễ đi đường đêm. Dứt khoát ở chỗ này nghỉ dưỡng sức một đêm, ngày mai lại xuất phát đi tìm đường ra. Nghĩ đến chúng ta chỉ cần có thể trở lại trên con đạo, cũng sẽ không có vấn đề lớn lao gì rồi." Ba cái hộ vệ dùng sức gật gật đầu. Bọn họ vô điều kiện tin tưởng chính mình vươn ra. Đường Kiệm chính là thở dài, dù là lạc quan như hắn, đột nhiên cũng có chút khó thích tướng hiện tại tệ hại tình trạng. Bãi sa mạc hấp nhiệt nhanh, giải nhiệt cũng mau. Ba ngày mặt trời đại thời điểm rất nóng, buổi tối lại rất lạnh, độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn đến doan người. Đậu Lương cùng mấy cái hộ vệ đều là người tập võ, khí huyết thịnh vượng chút ít, cũng còn khá chịu đựng. Lý Tín bình thường có thoáng rèn luyện, thay thế tài nghệ cũng còn có thể, quá miễn cưỡng. Chỉ có nhuận Nương cùng Đường Kiệm, hai người một cái nhỏ tuổi một cái tuổi già, thể lực suy yếu, cho dù núp ở cản gió tảng đá phía sau, cũng vẫn lạnh đến cuộn thành một đoàn. Lý Tín đang định muốn thổi quần áo. Bọn hộ vệ liền lập tức đem chính mình thời quần áo đi xuống, chúng lên nhọn nương cùng đường kiệm trên người. Vương gia vẫn là chính mình mặc lấy đi. Thiếu môn kháng đông, không việc gì. Hộ vệ đạo. Lý tín nhìn này ba cái hộ vệ lướt mắt, cười khổ một tiếng, hỏi, có thể cùng nhau ở chỗ này gặp nạn cũng là duyên phận. Nhắc tới, ta còn không biết các ngươi tên đây. Hộ vệ vội vàng nói, tiện danh mà thôi. Như thế nào đáng giá vương gia? Lý tín khoát qua tay, tùy ý chỉ chỉ chung quanh, ngươi xem một chút hoàn cảnh này, chúng ta có thể trở về hay không vẫn là khó nói đây. Vương gia không vương gia đã không có ý nghĩa gì ba cái hộ vệ đồng loạt chắp tay một cái, đứng thẳng người đạo. nếu làm vương phủ hộ vệ như vậy đến chết trước, trước, chúng ta cũng sẽ là vương phủ hộ vệ. đường kiệm cười một tiếng, đạo, các ngươi sở vương phủ người đều cùng khác địa phương không giống nhau. hôm nay cũng nhiều thua thiệt nhà ngươi những thứ này lòng sơn dạ sát hộ vệ, nếu không ta bộ xương già này, sợ là cũng sớm đã giao phó rồi. lý tín nghe vậy, không nhịn được lộ ra một cái tiêu ngạo vẻ mặt. xác thực, vương phủ hộ vệ tuyệt đại đa số đều là theo qua cha hán lý huyền đạo lính già, một cái khác chút ít chính là lính già hải tử. bọn họ đối với sở vương phủ cảm tình rất sâu, đối với lý tín trung thành càng là không ai sánh bằng. Theo quý tộc khác trong nhà cái loại này thuê mướn tới hộ vệ so sánh, dĩ nhiên là hoàn toàn bất đồng tinh thần diện mạo. Ba cái hộ vệ nghe được đường tiệm khen ngợi, ngượng ngùng cười một tiếng. Lý Tín lắc đầu một cái, "Đạo, được rồi được rồi, khách vui vẻ." Hỏi các ngươi tên đây, có dám vội vàng thả, khác lề mề. Chương 804, hướng đông là được. Ba cái hộ vệ cũng không dám để cho vương gia hỏi hồi thứ ba, cũng không có đẩy nước đợi, từng cái đem tên mình nói. Bảo hành, cao trí, địch chính nghiệp, đều là trung quy chung cụ tên. Theo Lý Tín trong tưởng tượng miêu cầu ngược lại không quá giống nhau, tên ngược lại cũng còn không tệ đây. Lý Tín thuận miệng nói. Địch Chính Nghiệp cười nói, nghe nói cha ta còn là một biết chữ, mới cho ta nổi lên danh tự này. Bóng đêm như nước, lẳng lặng treo ở trên trời, bao phủ sa mạc Hoang Vu bãi. Lý Tín một nhóm bảy người, cứ như vậy ngồi quanh ở tảng đá vừa tàn đâu, cho đến cuối cùng rối rít ngủ. Chờ Lý Tín khi tỉnh dậy, Nhuận Nương còn ở bên cạnh hắn ngủ say lấy, giống như một cái dễ bảo mèo. Hắn lẳng lặng nằm trong chốc lát, nhìn trên đỉnh đầu quang đãng bầu trời. Trầm tĩnh lam sắc giống như là một khối to lớn bảo thạch, trong veo lại trong suốt, gọi người chút nào cũng không tưởng tượng nổi, đồng dạng là như vậy hoàn toàn yên tĩnh đã có điểm hiện hòa bầu trời ngày hôm qua nhưng sẽ là giận dữ như vậy bộ dáng nhớ tới kia một hồi bao cát Lý Tín cảm giác liền có chút phức tạp có chút cảm kích bởi vì không phải hắn mà nói Lý Tín này một đám người cuối cùng phòng trường đều phải chết tại người đột quyết dưới đao đậu lương một người lại có thể đánh dù là hơn nữa bao hành, cao trí địch chính nghiệp ba người bọn hắn cũng không khả năng đánh thắng mấy chục đột quyết kỵ binh a hướng chi đậu lương vẫn chỉ là cái thích khách một trọi một chính diện tác chiến còn được chính diện một đôi nhiều liền hoàn toàn không phải hắn chuyên nghiệp lĩnh vực cảm kích sau khi cũng có chút thống khổ nếu như không có trận này bao cát Lý Tín hiện tại cũng sẽ không thuộc về nguy hiểm như vậy cảnh địa ở trong bọn họ bảy người trên người không có bất kỳ thức ăn, chỉ có một cái túi nước, nước. Nếu như không có thể mau chóng trở lại có thể sĩ quan tiếp liệu trên đường, hậu quả khó mà lường được. Lý Tín biết rõ, mặc dù những người khác cũng không có nói cái gì, nhưng bọn hắn nhất định đều biết tình cảnh này có nhiều tệ hại. Bởi vì theo tối hôm qua bắt đầu, sẽ không có người nói qua miệng khát hai chữ này. Tất cả mọi người đều thấy được Lý Tín có lấy sau lưng túi nước, thế nhưng không có bất kỳ người nào nói muốn uống. Mỗi một người đều tự giác kềm chế sinh lý khát vọng, bởi vì bọn họ biết rõ mấy ngày sắp tới bên trong, bọn họ tạm thời khả năng chỉ có một chút như vậy nguồn nước rồi, muốn sống mà nói cần phải tiết kiệm uống tỉnh đến mức tận cùng lý tín sờ một cái bình nước chế trụ nội tâm tuyệt vọng cương bách chính mình lên tinh thần tới hắn hiện tại không nghi ngờ chút nào là bảy người này bên trong lãnh đạo hắn ý chí chính là cầu sinh hy vọng nếu như hắn trước sụp xuống, xuống như vậy mọi người cũng sẽ không dùng chơi toàn bộ nhấc tay đầu hàng ở nơi này bãi sa mạc lên từng cái cắt cổ liền như vậy bị chết còn thống khoái chút ít hắn sửa sang lại tâm tình đem nhuận lương đánh thức sờ một cái nàng đầu nhỏ sau đó ngồi dậy cười nói rời giường rời giường chuẩn bị tìm đường về nhà bãi sa mạc lên ngủ có thể có nhiều thoải mái Những người khác trên thực tế cũng không có ngủ nhiều chìm. Lý Tín như vậy một là ổn, liền đã tỉnh lại, xoa xoa con mắt ngồi dậy. Lý Tín hỏi Đậu Lương đạo, ngươi còn nhớ chúng ta ngày hôm qua là từ nơi nào tới à? Đậu Lương tay dựng mái che nắng, khắp nơi nhìn một lần, cuối cùng không nói gì, chỉ là cười khổ. Lý Tín cũng là thuận miệng hỏi một câu, không có ôm hy vọng quá lớn. Hắn biết rõ, ngày hôm qua loại dưới tình huống nguy hiểm, nhân loại bình thường hẳn là cũng không có lòng rảnh rỗi đi làm nhớ đường chuyện như vậy. Hắn không thể không tiếp nhận một cái thứ tế, bọn họ không khỏi khuyết thiếu vật liệu, còn lạc mất phương hướng rồi. Không được gì, chúng ta đương thời là hướng tây chạy. Hiện tại đi về phía đông, theo mặt trời phương hướng thì có thể trở về. Lý tín tận khả năng biểu hiện chắc chắc lại tự tin. Đường kiệm trầm mặc nhìn hắn một cái, không nói gì.